Cảnh tu một trước một sau biến hóa quá nhanh, vừa rồi còn nói không cứu, lúc này liền bọn họ cũng cùng nhau cứu, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể cứu sống tân Mạc Dương liền có thể. Vân thật cấp đồng ưng bọn họ ăn qua giải độc hoàn lúc sau, cây cỏ tiết cùng cây cỏ trúc liền giúp đỡ bọn họ băng bó, nhưng là nước ấm mới vừa đánh hảo, mấy cái hắc ảnh liền phi thân rừng ở trong viện, hơn nữa mỗi người trong tay một phen chói lọi trường kiếm. Đồng ưng, văn phi cùng hàn tiêu. Thực mau chuẩn bị chiến tranh, tuyệt đối không thể làm này đó ma giáo người xông vào. Chỉ là, đang lúc hai bát dương cung bạt kiếm người chuẩn bị động thủ thời điểm, từ trong phòng đột nhiên bay ra một ít ngân châm, hắc y nhân liền lời nói cũng chưa nói một câu, tất cả đều thẳng tắp mà sau này đảo đi, sau đó không có tiếng động. Vân thật, đem những người này đi hậu viện xử lý sạch sẽ, khê nhi không thích mùi máu tươi. Cảnh tu nói như cũ nhàn nhạt, nhạt, không mang theo bất luật. Cái gì cảm tình? Đồng ưng, Hàn Tiêu, Văn Phi cùng cây cỏ trúc, cây cỏ tiết đều đứng ở trong viện một hồi lâu không nhúc nhích, bọn họ có rất nhiều công phu cao thủ, ở trên giang hồ hành tẩu cũng không phải một ngày hai ngày, có rất nhiều viêu thát quốc lực sĩ, tự nhận cũng gặp qua không ít thế gian người tài ba, chính là võ công như thế chi cao, lấy ngân châm vì ám khí loại này cấp tốc thủ phát, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, vân thật làm cây cỏ trúc, cây cỏ tiết giúp hắn đem. Này đó đã chết ma giáo hắc y nhân đều nâng tới rồi sân phía sau, sau đó hắn lấy ra một cái bình nhỏ, hướng mỗi cái hắc y nhân trên người tích một giọt đồ vật, thực mau đám hắc y nhân này liền hóa thành một bãi máu loáng, cuối cùng liền mau loáng dấu vết cũng đã không có. Chỉ là tới rồi ngày hôm sau, đồng ưng cùng cây cỏ chúc bọn họ tất cả đều giống mất đi ngắn ngủi ký ức giống nhau, căn bản không nhớ rõ có ma giáo hắc y nhân xuất hiện việc này, càng không nhớ rõ những cái đó. Hắc y nhân là như thế nào bị giết chết, thi thể lại là như thế nào bị xử lý. Đang ở nhà mình tổ chạch ngủ lâm thanh khê liền càng không biết, chỉ là sau lại nàng phát hiện cảnh tu làm vân thật sự hậu viện chồng đầy nàng không có gặp qua màu đen dược thảo, lại còn có không được nàng dễ dàng tới gần. Tân Mạc Dương cùng Đồng ưng bị thương đi vào lâm ra thôn sự tình, tuy rằng giấu ở người trong thôn, nhưng là lại không giấu chủ lâm thanh khê cùng lâm viễn sơn bọn họ, ở biết được. Cảnh tu cứu mấy người thời điểm, Lâm Thanh Khê là thật phần cao hứng cùng may mắn, rốt cuộc đồng ưng cùng Tân Mạc Dương đều đã từng đối nàng có ân, nàng cũng không đành lòng bọn họ chết ở ma giáo nhân thủ. Đồng Đại Thúc, Tân Mạc Dương cùng ma giáo có thù hoán sao? Lâm Thanh Khê không cho rằng Tân Mạc Dương là tinh thần trọng nghĩa bạo liều, cho nên mới cùng ma giáo đối nghịch, chẳng lẽ hắn thật là giống ngày đó ở cầu khấn thần linh giúp đỡ hạp theo như lời như vậy, thuần túy. Là bởi vì chính mình không quen nhìn ma giáo hành động. Lâm cô nương, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Từ thật lâu phía trước bắt đầu, công tử hắn liền không thích ma giáo, hơn nữa một lòng muốn tiêu diệt rớt ma giáo. Đồng ưng cái này nghi hoặc đã rất nhiều năm, hắn cũng không nghĩ ra còn tuổi nhỏ Tân Mạc Dương như thế nào liền xem ma giáo không vừa mắt, một hai phải cùng ma giáo đấu cái ngươi chết ta sống. Tân Mạc Dương người này chính là có chuyện buồn ở trong lòng. Không nói. Liền tính hắn không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì các ngươi ngẫm lại. Các ngươi tuy rằng là thủ hạ của hắn, khá vậy không thể liền như vậy không minh bạch mà chết ở ma giáo người trong tay. Lâm Thanh Khê có chút sinh khí mà nói, bọn họ là người của ta, ngươi quản không được. Lâm Thanh Khê cùng Đồng ưng liền ngồi ở Tân Mạc Dương nằm giường đất hà nói chuyện, cho nên đã thanh tỉnh trong chốc lát Tân Mạc Dương mở to mắt lạnh lùng mà nói, hiện tại có sư lực. Cùng ta cãi nhau, Ngươi nếu là xem nhân ra không vừa mắt, Cũng muốn có năng lực đánh thắng được người khác, Hiện tại tính sao lại thế này, Bị người khác đánh đến độ đi diêm la điện đi rồi hai lần, Lâm Thanh Khê sắc mặt cũng không hảo lên, Biết rõ chính mình hiện tại còn không đối phó được ma giáo, Kết quả còn đi treo chọc, Chỉ có bạch bạch chịu chết phần, Sẽ không lại có tiếp theo, Tân Mạc Dương cắn răng lánh khốc mà nói, Tốt nhất là, Hôn mê hai ngày hai đêm, Uống điểm, nhiệt cháo đi, ngày mai chính là trừ tịch, ngươi đừng chết đói lại đi riêng la điện. Lâm Thanh Khê cũng không biết làm sao vậy, nhìn Tân Mạc Dương không hề sinh khí mà nằm ở trên giường đất, nàng trong lòng liền có một cổ hỏa. Công tử, đây là Lâm Cô Nương tự mình ngao đến cháo, ngài uống một chút đi. Nhìn Lâm Thanh Khê cùng Tân Mạc Dương đấu võ mồm, đồng ưng trên mặt muốn cười, nhưng là nhìn xuống, cảnh tu nguyên bản cầm thuốc viên là muốn vào môn. Nhưng là nghe được lâm Thanh khế cùng tân Mạc Dương Đấu võ mồm cái nhau thanh âm Hắn xoay người lại rời đi Tiểu nha đầu hiện giờ mới 11 tuổi Này bên người xuất hiện không nên xuất hiện Người chính là không ít Tân niên ở pháo trúc thanh trong tiếng bắt đầu Lại ở hoan cười vui cười chung kết thúc Nông ra ăn Tết không có quá nhiều quy củ Đi xong thân thích này Năm cũng liền tính quá xong rồi Tân Mạc Dương vẫn luôn ở tạm làm Y quán trong viện tinh dưỡng Chính là ăn Tết thời điểm cũng không gặp hắn ra khỏi phòng một bước Lâm Thanh Khê lo lắng hắn thương còn không có hảo, nhưng là cảnh tu nói cho hắn, Tân Mạc Dương trên người độc hắn đã tất cả đều giải, chính là hắn trên người ngoại thương hắn cũng đã xử lý tốt Tân Mạc Dương hiện tại hoàn toàn không có việc gì. Từ nhỏ mục thôn đi xong thân thích trở về ngày hôm sau Lâm Thanh Khê cố ý tìm được Tân Mạc Dương, nhưng là Tân Mạc Dương đóng cửa không thấy, còn làm Văn Phi cùng đồng ưng canh giữ ở ngoài cửa. Hàn Tiêu Nhà ngươi công tử rốt cuộc làm sao vậy? Lâm thanh khê chỉ có giữ chặt thường xuyên chạy tơi khê viên hàn tiêu hỏi. Lâm cô nương, ngươi nếu là đáp ứng cùng ta kết phường làm buôn bán, ta liền nói cho ngươi. Từ đi vào lâm ra thôn dưỡng thương lúc sau, hàn tiêu liền thường xuyên hướng khê viên chạy, lại còn có phi lôi kéo lâm thanh khê cùng hắn kết phường làm buôn bán. Hàn tiêu, ta nói cho ngươi rất nhiều biến, này lều lớn rau dưa là nhà mình ăn, những cái đó... Nông trang đồ ăn đều là ta sư huynh, ngươi tìm lầm người. Hàn Tiêu mấy ngày này khê viên, nông trang nơi nơi chạy, nhìn đến những cái đó lều lớn rau dưa, đôi mắt đều mau thẳng. Lâm cô nương, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta có biết này nông trang đồ ăn có đại bộ phận đều là của ngươi, tuy rằng ta là ngô quốc người, nhưng Ngô Sở chi Giang luôn luôn thông thương hữu hảo, Lâm cô nương hẳn là sẽ không cùng bạc không qua được đi. Sở Quốc cũng có người của hắn. Cho nên muốn điều tra rõ Phúc An huyện một ít tình huống, đối với Hàn Tiêu tới nói, cũng không phải như vậy khó. Hàn Tiêu, ta chính là cái chồng trọt nông gia nữ, ta không phải thương nhân, ngươi nếu là làm buôn bán đi tìm người khác, đừng tìm ta. Liền bởi vì Hàn Tiêu là ngô quốc người, Lâm Thanh Khê mới sẽ không dễ dàng như vậy mà đáp ứng hắn. Hiện tại hai nước là giao hảo, nhưng quốc tế tình thế ngay lập tức biến hóa, nói không chừng khi nào liền đánh nhau rồi. Nàng vẫn là an phận một chút hảo. Lâm cô nương, ngươi, ngô quốc tuy rằng là sản vật phong phú, chính là mùa đông thời điểm cũng rất ít có mới mẻ đồ ăn ăn. Hơn nữa này lâm ra thôn lẻo lớn gieo chồng phương pháp chính là không truyền ra ngoài, chẳng lẽ trói vài người trở về. Cô nương, cảnh công tử nói, trà phao hảo. Hoa nhài ở ngoài cửa đối lâm thanh khê nói, cảnh tu ái tìm lâm thanh khê uống trà. Hơn nữa kia lá trà là cảnh tu tư ra bảo tàng, lâm thanh khê cũng cực kỳ ái uống. Cho nên hoa nhài cùng tường vi đơn độc cấp hai người chuẩn bị một gian trà thất. Hảo, ta đây liền tới. Lâm thanh khê hiện tại cũng không muốn biết tân mạc dương rốt cuộc đang làm gì, né tránh hàn tiêu người này mới là thượng sách. Tới rồi trà thất lúc sau, cảnh tu đã ngồi ở chỗ kia trà ấm, kia tư thế yêu nha thành thạo. Nhìn đến lâm thanh khê vào cửa, cảnh tu cười. Khê Nhi gần nhất vì cái gì phiền não. Đãi Lâm Thanh Khê ngồi xuống lúc sau, cảnh tu tự mình cho nàng bưng một ly trà. Lâm Thanh Khê chạy nhanh đoan lại đây trà uống một hơi cạn sạch, dĩ vãng đều là trà nóng, lần này là ôn. Tựa hồ cảnh tu biết nàng khát nước giống nhau. Không có gì, cũng không biết tân mạc dương trốn ở trong phòng làm gì đâu. Đối với cảnh tu quan tâm, Lâm Thanh Khê đã càng ngày càng học không được nói dối ứng đối. Khê Nhi thực quan tâm hắn. Cảnh tu không giấu vết hỏi. Cũng không phải thực quan tâm đi. Chính là hai người cũng coi như cùng nhau hoạn nạn quá. Kỳ thật. Tân Mạc Dương chỉ là cái khẩu lánh tâm nhiệt hài tử. Hơn nữa như là có rất nhiều tâm sự. Lâm Thanh Khê đúng sự thật nói. Ha ha, hắn là hài tử. Ngươi không càng là hài tử. Cảnh tu nghe Lâm Thanh Khê khẩu khí. Tựa hồ nàng muốn so Tân Mạc Dương lớn hơn nhiều giống nhau. Bất quá. Nghĩ lại một chút hắn cũng liền hiểu rõ, nàng mệnh cách nguyên liền không giống người thường, nếu đông trưởng lão bạc tính đến không sai, chính mình liếc mắt một cái liền coi trọng cái này tiểu nha. Đầu, cũng không thuộc về nơi này, ta cùng hắn không giống nhau, chính mình tuy rằng là tiểu hài tử thân thể, nhưng linh hồn là thành nhân. Cảnh tu không có tế hỏi, có một số việc hắn không cần biết, ở nhìn thấy Lâm Thanh Khê cũng cùng nàng làm bạn một đoạn thời gian lúc sau. Hắn liền minh bạch chính mình trong lòng cái kia thanh âm là cái gì, cũng biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Lâm Thanh Khê phát hiện cảnh tu lại ở dùng cái loại này rất có ma lực ánh mắt nhìn chăm. Chú vào nàng, bị cảnh tu như vậy một cái tuyệt mỹ thiếu niên nhìn chầm chầm. Lâm Thanh Khê không có bất luận cái gì thẹn thùng cảm giác, nàng chỉ là có chút sợ hãi, tổng cảm thấy kia trong ánh mắt có thể hít vào đi một người hồn phách. Cảnh tu, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Lâm Thanh Khê tuy cảm thấy có chút hoang đường, nhưng vẫn là quyết định hỏi ra khẩu. Cái gì vấn đề? Ngươi sẽ nhiếp hồn thuật sao? Lâm Thanh Khê vốn định nói thuật thôi miên, nhưng nàng sợ cảnh. Tu nghe không rõ. Sẽ không? Lâm Thanh Khê hỏi xong liền cảm thấy chính mình khá buồn cười. Nhiếp hồn thuật căn bản là không tồn tại, thuật thôi miên nhưng thật ra có. Bất quá xem cảnh Tu đạm nhiên trả lời bộ dáng hắn là thật sự không biết. Khê Nhi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Lần này đổi cảnh tu nhắc tới hỏi. Có thể, ngươi hỏi đi. Lâm Thanh Khê ngồi thẳng thân mình cười nói. Nếu ngươi biết Tân Mạc Dương đang ở tu luyện một loại tà ác đến cực điểm công phu, ngươi sẽ như thế nào làm? Có lẽ người khác không biết Tân Mạc Dương ở trong phòng làm gì, nhưng cảnh tu lại là rõ ràng. Cảnh tu, ta ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Lâm Thanh Khê không hiểu võ công, hiện đại cũng có người sẽ vượt nóc băng tường, nhưng cùng nơi này võ lâm cao thủ tuyệt đối không phải một cái cấp bậc, đây là một cái nàng còn tham không ra thời không. Trước kia thường nghe ca bên trong sướng, nữ hải tâm tư, nam hải ngươi đừng đoán, đoán tới đoán, đi cũng đoán không rõ. Chính là, Lâm Thanh Khê hiện tại phát hiện này cổ đại nam hải tâm tư càng khó đoán, nàng đoán vài thiên. Cũng đoán không ra cảnh tu vì cái gì nói cho nàng Tân Mạc Dương tu luyện tà công sự tình, càng đoán không ra Tân Mạc Dương cái này vương gia chi tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lại phải làm những gì. Buồn rầu kết quả chính là nàng mỗi ngày đều phải đỉnh một đôi đại quần thâm mắt ra cửa, làm hại diệp thị cùng mục thị lo lắng không thôi. Khê nha đầu. Nói cho nương, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Hôm nay ăn xong cơm sáng. Mục thị kéo lại muốn đi khê viên lâm thanh khê. Nương, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Lâm thanh khê cười đối mục thị nói. Ai ngờ mục thị cao mày trọng than một tiếng nói. Các ngươi một đám đều nói không có việc gì. Nhưng các tâm sự nặng nề. Ai, nương nguyên nghĩ nhà ta nhật tử hảo quá. Các ngươi đều có thể an an phận phận mà thành ra lập nghiệp. Nhưng ai ngờ đến càng lớn càng. Không cho nương yên tâm. Nương có phải hay không ngươi có cái gì tâm sự nha? Lâm Thanh Khê đỡ Mục Thị ở trong phòng ngồi xuống, có chút lấy lòng mà cho nàng xoa nổi lên bả vai. Mục Thị cũng là đã lâu không cùng Lâm Thanh Khê nói nói chi kỷ lời nói, nàng này trong lòng cũng là ẩn giấu thật nhiều sự, có chút có thể đối ngoại nhân nói, có chút lại cảm thấy không thể, cho nên luôn là đổ đến nàng cảm giác hai vai đều không có lực lượng. Nương, rốt cuộc là sự tình gì? Lâm! Thanh khê nhìn đến mục thị mày nhăn càng khẩn. Ai, còn có thể là sự tình gì, ngươi tam ca này đều 19 tuổi, tứ ca cũng 17, lẽ ra đã sớm nên thành hôn, chính là hai người đều không nóng nảy, ngươi tam ca không thành hôn, ngươi tứ ca cũng không thể đuổi ở phía trước. Chuyện này, ngươi ông nội, bà nội sơm hai năm đều cùng cha ngươi còn có ta nói rồi, chính là ngươi tam ca lấy cớ vội, hàng năm không về nhà, vừa nói phải cho hắn thân cận sự tình, Chạy trốn so con thỏ, còn nhanh, nói lên con thứ ba hôn sự, mục thị liền một trận đau đầu. Ở bình thường nông gia, nữ tử qua cập kê chi năm liền có thể gả chồng, nếu là tới rồi 18-9 còn không có xuất giá, đó chính là gái lỡ thì. Nam tử tuy rằng 20 mới là nhược quán chi năm, nhưng qua 16 tuổi liền có thể đính hôn, thành hôn chi kỳ từ nhà gái cùng nhà trai cùng nhau thương định. Về lâm thanh phi hôn sự gian nan sự tình. Nhà họ Lâm người đều biết, này cũng không phải một ngày. Liền phát sầu chuyện này, Lâm Thanh Phi chết sống không muốn, Lâm Viễn Sơn bọn họ cũng không có biện pháp. Nương, Tam Ca có phải hay không có người trong lòng, cho nên mới không cho ngài cùng bà nội giúp hắn làm mai. Lâm Thanh Khê ngẫm lại, cũng không nghe Lâm Thanh Phi nói lên quá đối nhà ai cô nương có ý tứ nha. Ta và ngươi bà nội đều hỏi qua, chính hắn nói không có. Còn nói muốn cái gì trước lập nghiệp lại thành ra Ngày hôm qua còn tìm đến ngươi ông nội cùng cha Ngươi Nói muốn chính mình mang vài người đi theo người khác đi bên ngoài sấm sấm Ngươi ông nội hỏi hắn muốn đi chỗ nào Hắn thế nhưng nói muốn đi ra biển Mau chân đến xem những cái đó hổ thương quốc gia là cái dạng gì Ngươi nói ngươi tam ca có phải hay không si ngốc Mục thị nhắc tới khởi tối hôm qua nghe được sự tình Nàng liền tâm thần không yên Ra biển ta như thế nào không nghe Tam ca nói qua Lâm Thanh Khê trở về thời gian dài như vậy, cũng cùng Lâm Thanh Phi liêu quá, nhưng Lâm Thanh Phi một chút tin tức cũng không có tiết lộ cho nàng hắn là dấu vô cùng ai cũng chưa nói cho còn nói nhân ra hai ngày này liền xuất phát nhất nhưng khí chính là tiêu cục kia giúp hải tử cũng đều muốn đi theo đi, người ngũ ca dứt khoát liền không trở lại nhị hồ, vĩnh kiệt, học toàn Đại quân cùng tiểu ba đều phải đi theo đi. Này ra biển có thể là đùa dỡn đâu. Vạn nhất trên đường ra điểm sự tình. Làm nương như thế nào cùng ngươi triệu thím còn. Có đông đảo thôn người công đạo. Nói nói, mục thị nước mắt đều phải xuống dưới. Nương, ngài đừng lo lắng. Ta tìm tam ca nói nói. Ra biển đích xác không phải một chuyện nhỏ. Lâm Thanh Phi đột nhiên quyết định muốn ra biển. Đây cũng là Lâm Thanh Khê bất ngờ. Lâm Thanh Khê là ở nhất phẩm hương hậu viện tìm được Lâm Thanh Phi, cùng hắn ở bên nhau còn có ngộ bưu, vương tam cùng cao xa bọn họ, không bao lâu, Lâm Nhị Hổ, Lâm Thanh Hòa bọn họ cũng xuất hiện, hơn nữa đều là một bộ. Muốn đi xa bộ dáng, Khê nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thanh Phi tính toán chờ lát nữa thu thập thứ tốt liền về nhà một chuyến, hắn tưởng, người nhà hẳn là đều đã biết chính mình muốn ra biển lang bạt sự tình. Tam ca... Chúng ta nói chuyện đi. Lâm Thanh Khê nhìn trong viện đã có vài cái dương, cũng không biết bên trong cái gì, có mấy cái hạ nhân đang ở hướng trên xe ngựa dọn này đó cái dương. Vì thế, hai huynh muội đơn độc đi một phòng, Lâm Thanh hòa nguyên bản là muốn đi theo, nhưng là Lâm Thanh Phi ngăn lại hắn. Tới rồi trong phòng ngồi xuống, Lâm Thanh Phi đầu tiên hỏi, Khê nha đầu, ngươi có phải hay không đã biết ta muốn ra biển sự tình? Tam ca là tính toán sau khi ra ngoài lại nói cho ta sao? Ngươi cảm thấy ta là sẽ duy trì ngươi vẫn là sẽ ngăn đón ngươi. Lâm Thanh Khê cũng không chuẩn bị vòng quanh cong khuyên Lâm Thanh Phi. Khê nha đầu, Tam ca biết ngươi sinh khí, cũng biết ngươi cùng nương giống nhau lo lắng Tam ca, nhưng là Tam ca có ý nghĩ của chính mình, ta nghĩ ra đi chân chính mà lang bạt một chút. Lâm Thanh Phi lần này đang tìm kiếm Lâm Thanh Khê trong quá trình, Tầm mắt cùng kiến thức đều bay nhanh tăng trưởng, ở ngô quốc, hắn kết bạn một vị hồ thương, cũng tính toán ở hắn dẫn dắt hạ, đi hắn quốc gia tầm bảo Tam ca, sở quốc không đủ ngươi lang bạt sao, liền tính không đủ, còn có ngô quốc, còn có viêu thát quốc, chính cực đại lục tổng có thể làm ngươi sấm cả đời đi, ngươi vì cái gì một, hai phải ra biển đâu, nương nàng thực lo lắng ngươi, bà nội đôi mắt đều khóc xưng lên. Lâm Thanh Khê tính toán hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, hy vọng Lâm Thanh Phi có thể đánh mất ra biển ý niệm. Khê nha đầu, Tam Ca nhớ rõ ngươi nói với ta như vậy một câu, mỗi người đều có chính mình hẳn là đi lộ, tuần hoàn ngươi ở sâu trong nội tâm chân thật thanh âm, sau đó dựa theo nó chỉ dẫn đi tới, cho dù thất bại, ít nhất ngươi chưa từng có tiếc nuối. Này, chính là Tam Ca hẳn, là đi lộ. Bởi vì ta nghe được chính mình ở sâu trong nội tâm chân thật thanh âm, ta không nghĩ có tiếc nuối. Lâm Thanh Khê cấp chính mình mở ra một phiến đi thông càng rộng lớn thế giới môn, mà hắn ở trong môn tìm được rồi thuộc về chính mình đi trước lộ. Kia bọn họ đâu? Lâm Thanh Khê giờ phút này biết, nàng đã vô pháp lại khuyên động Lâm Thanh Phi, mà hắn hôm nay lớn mật hành vi, xét đến cùng, đều là nàng một tay thúc đẩy, chẳng trách bất luận kẻ nào. Lâm Thanh Phi biết. Lâm Thanh Khê nói được, bọn họ, chính là giờ phút này ở trong sân chờ đợi mọi người, hắn nói, lần này ra biển ta không có mời bất luật kẻ nào, nhưng bọn hắn đều lựa chọn tự nguyện đi theo ta lên thuyền, nhị hổ bọn họ ta cũng cự tuyệt quá, nhưng là bọn họ sau cái quyết tâm đã định, còn nói, ta nếu là không cho bọn họ đi theo, cho dù người trong nhà đánh gãy bọn họ chân, bọn họ cũng nhất định sẽ trộm đi đuổi kịp. bọn họ còn nói, liền tính đánh gãy bọn họ chân cũng đánh gãy. Không được bọn họ mộng tưởng. Mộng tưởng. Lâm Thanh Khê hiện tại đều tưởng tàn nhẫn gõ một chút chính mình sọ não, nàng rốt cuộc đều làm chút cái gì? Đúng vậy, mộng tưởng. Này, mộng tưởng, hai chữ là ngươi dạy sẽ bọn họ. Khê nha đầu, bọn họ đều không nghĩ cả đời vây ở lâm gia thôn sinh nhi dục nữ, cũng không nghĩ cả đời làm tiêu sư, bọn họ đều trưởng thành, đều biết chính mình trong lòng muốn nhất chính là cái gì. Lâm thanh phi ban đầu cũng gió dự quá, lâm nhị hổ bọn. Họ tuy rằng không phải hắn thân đệ đệ, nhưng lại là hắn cùng tộc huynh đệ, này một chuyến đi ra ngoài nhất định mạo hiểm vạn phần, thậm chí tiếp khách chết tha hương, nhưng này đó thiếu niên nhiệt tình cùng xúc động, hắn cũng ngăn cản không được. Lâm thanh khê hảo hối hận, nàng không nên đầu óc nóng lên cấp lâm thanh hỏa bọn họ nói cái gì nhân sinh đạo lý lớn, lại càng không nên giống ngôi sao chi hỏa giống nhau bậc lửa bọn họ mạo hiểm nhiệt tình. Nàng không biết những người này, mộng tưởng, là cái gì? Nàng chỉ biết, tất cả mọi người đem mộng tưởng cùng mạo hiểm lộng lăn lộn, nhưng nàng trong lòng rõ ràng hơn, chính mình cùng Lâm Thanh Phi giống nhau, căn bản vô lực ngăn cản bọn họ. Một người chấp nhất mà theo đuổi trong lòng cái gọi là, mộng tưởng, khi cái loại này nhiệt tình, tin tưởng, lực lượng cùng dũng khí cũng đủ thiêu đốt toàn bộ vũ trụ, liền tính ngươi không ngừng mà đả kích hắn, không ngừng mà nói cho hắn. Cái này mộng tưởng là buồn, cười, ngu xuẩn thậm chí vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, hắn đều sẽ không từ bỏ đi trước. Lâm Thanh Khê cũng từng vì trong lòng mộng tưởng không màng tất cả quá, cho nên nàng có thể thân thiết thể hội Lâm Thanh Phi cùng Lâm Nhị Hổ bọn họ lúc này trong lòng mạnh mẽ, nhưng đương mộng tưởng chiếu tiến hiện thực, cũng có thể hết thảy đều sẽ trở nên rời ra phá túy. Có chút người mộng nát, còn có thể trọng đầu lại đến, có chút người mộng không có, liền cái gì cũng chưa ở cái Này dị thời không suốt ngoại lang bạt càng khó, đặc biệt là ra biển, chỉ có một con thuyền nhân lực thuyền, không có các loại hàng hải phương tiện, vạn nhất gặp được bao lốc, kia thật đúng là có đi mà không có về. Tam ca, ra biển không ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy, ngươi vừa mới vừa mới bắt đầu ở trên giang hồ hành tẩu, không nói nhân tâm hiểm ác, chính là biển rộng phía trên mưa gió khó giò, đến lúc đó các ngươi muốn chạy trốn mệnh đều tìm không thấy đường ra. Nghĩ đến, ra biển tình hình lúc ấy gặp được càng nhiều nguy hiểm, Lâm Thanh Khê liền càng không nghĩ Lâm Thanh Phi bọn họ đi. Khê nha đầu, đúng là bởi vì không có dễ dàng như vậy, cho nên ta mới càng muốn thử thử một lần. Lần này, ta chỉ có thể làm bất hiếu tử, ngươi cùng đại ca phải hảo hảo chiếu cố người nhà. Ra biển chuyện này Lâm Thanh Phi chuẩn bị thật lâu, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình từ bỏ. Tam ca... Phi đi không thể sao? Lâm Thanh Khê Thanh âm có cầu. Xin. Phi đi không thể. Lâm Thanh Phi không chút do dự mà nói. Vậy các ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Lâm Thanh Khê thở dài một hơi hỏi. Ba ngày sau. Kỳ thật, Lâm Thanh Phi tính toán ngày mai liền mang theo những người này rời đi Phúc An huyện Ta đã biết, ta đây về trước ra. Lâm Thanh Khê tâm tình có chút chán nản nói. Khê nha đầu, trong nhà. Tam ca liền giao cho ngươi. Lâm Thanh Phi tin tưởng chỉ cần nhà họ Lâm có Lâm Thanh Khê che chở, liền tuyệt đối sẽ không có sự tình gì, hắn cũng có thể yên tâm ra biển. Ân, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo mọi người. Lâm Thanh Khê miễn cưỡng cười một chút, sau đó liền rời đi. Lâm Thanh Khê từ chân trên trở lại Lâm ra thôn nhà mình nhà cũ thời điểm, phát hiện nhà chính trong đại sảnh ngồi đầy người, tộc trưởng. Tộc lão còn có Lâm Nhị Hồ, Lâm Vĩnh Kiệt, Lâm Học Toàn, Lâm Đại Quân cùng Lâm Tiểu Ba cha mẹ đều ở, một phòng người trên mặt đều là mặt ủ mày trao, Mục Thị cùng tốn. Thị, triệu thị các nàng vành mắt cũng là hồng hồng, như là mới vừa đã khóc. Mục Thị nhìn thấy Lâm Thanh Khê trở về, chạy nhanh đứng dậy sốt ruột hỏi, Khê nha đầu, ngươi cùng ngươi tam ca nói đến thế nào? Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê hai huynh muội cảm tình tốt nhất. Hơn nữa Lâm Thanh Phi đau nhất Lâm Thanh Khê, rất nhiều thời điểm cũng sẽ nghe nàng lời nói, nhà họ Lâm người lần này đều đem hy vọng đè ở Lâm Thanh Khê trên người. Lâm Thanh Khê đi đến nhà chính cấp các vị. Trưởng bối thấy lễ, sau đó nói, lần này, chỉ sợ ai cũng ngăn cản không được bọn họ. Lâm Thanh Khê nói lại chọc đến trong phòng các nữ nhân bắt đầu yên lặng rơi lệ, cũng không biết này đó hải tử đều là nghĩ như thế nào, một đám đúng là muốn thành ra thời điểm. Lại ở thời điểm này muốn kết bạn ra biển, quả thực chính là không muốn sống nữa. Tộc trưởng, chuyện này ngài nói cái gì cũng muốn ngăn cản, bọn họ nơi nào là đi theo ra biển, phòng trừng này bờ biển còn chưa tới. Mệnh liền không có, Lâm Tiểu Ba Nương đã mau khóc thành lệ nhân, hiện tại hải tử lớn không nghe lời, nàng cái này đương nương đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng chính là một chút dùng cũng không có. Ta cùng vài vị tộc lão này liền đi chấn trên tìm xem tam lang cùng nhị hồ, bọn họ cũng là niên thiếu, căn bản không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Lẽ ra lâm thanh phi ra biển chuyện này lâm nhân nghĩa cũng không có bao lớn quyền lợi quả nhưng mấy nhà đều cầu tới. Rồi trước mặt hắn, hắn cái này nhất tộc chi trưởng cũng không thể bất quá hỏi. Tộc trưởng cùng tộc lão sau khi rời khỏi, mục thị một mặt nước mắt, đối lâm nhị hồ cùng lâm vĩnh kiệt bọn họ mấy cái người nhà nói. Các ngươi yên tâm, ta chính là liều mạng cũng sẽ không làm tam lang mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài. Chuyện này nói đến cùng cũng là vì lâm thanh phi khơi màu tới, vô luận dùng biện pháp gì, mục thị đều hạ quyết tâm sẽ không làm lâm thanh phi ra biển. Huệ Lan tẩu tử, ra biển chuyện này tuy là thanh phi thức dậy đầu, nhưng nhà ta cái kia hốn tiểu tử cũng là thủ phạm chính, nếu không phải hắn lánh mấy cái hải tử đi tiêu cục. Tự cho là học điểm công phu là có thể lang bạt giang hồ, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Tôn thị không nghĩ mục thị áp lực quá lớn, nói như thế nào ra biển chuyện này cũng không thể toàn quái lâm thanh phi. Bọn họ đều là cánh ngạnh, các tưởng phi, chúng ta đều đi chấn trên đem bọn họ kéo về ra, ta... Cũng không tin, dùng xích sắt khóa bọn họ, bọn họ còn có thể chân dài bay đến trên thuyền đi. Lâm học toàn tra lâm trường thắng lớn tiếng mà nói... Mấy cái nhau muốn cùng Lâm Thanh phi ra biển hải tử chung, con hắn Lâm học toàn tuổi là nhỏ nhất, lần này chính là thật đem Nhi tử chân đánh quẻ, hắn cũng sẽ không làm hắn đi ra ra môn một bước. Nhìn một phòng vì Nhi tử lo lắng cha mẹ, Lâm Thanh khê trong lòng cũng không phải tư vị, nàng tổng cảm thấy chuyện này cùng nàng cũng thoát không được can hệ, cho nên An ủi mục thị cùng Diệp thị các nàng vài câu, nàng liền đi thôn Bắc Sân, y quán đã vô thanh vô tức mà khai trương. Không biết có phải hay không cảnh tu y thuật thật đến quá mức cao siêu, vẫn là hắn những cái đó thuốc viên thật phần hữu hiệu. Dù sao tới tìm được hắn xem bệnh người không giống phía trước như vậy nhiều, phỏng trừng đại bộ phận đều bị hắn xem trọng. Tân Mạc Dương mấy ngày nay đều ở hậu viện bế quan tu luyện, hắn đã thật nhiều. Thiên chưa thấy qua lâm thanh khê, không nghĩ tới chính mình đang định rời đi thời điểm, nàng xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa tâm sự nặng nề bộ dáng Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ tới gần nhất đến y quán, liền thấy được Tân Mạc Dương, còn nhìn đến Đồng ưng bọn họ mỗi người đều dắt một con ngựa. Các ngươi phải đi. Lâm Thanh Khê hỏi. Ân, ngươi làm sao vậy? Từ thân thể hảo lúc sau đến bây giờ, Tân Mạc Dương còn không có cùng Lâm Thanh Khê nói như thế nào nói chuyện, hắn đem. Ngựa dây cương đưa cho Đồng ưng, sau đó đến gần Lâm Thanh Khê hỏi. Ta không có việc gì, các ngươi thuận buồn xuôi gió. Lâm Thanh Khê hiện tại thật là phi thường không thích ly biệt không khí, Tuy rằng Lâm Trung Quốc cùng Lâm Trường Thắng bọn họ đều đi chấn trên, nhưng nàng có thể khẳng định, Lâm nhị hổ bọn họ là sẽ không trở về, liền tính trở về cũng sẽ thực mau rời đi. Tân Mạc Dương sắc mặt trầm xuống, trực tiếp lôi kéo Lâm Thanh Khê tay liền đi đến trong phòng ngồi. Xuống sau đó hắc mặt hỏi, nói: “rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi không phải sốt ruột rời đi sao. Chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. Tân Mạc Dương, ngươi đi đi. Lâm Thanh Khê đem trong lòng không chỗ phát tiết tức giận hướng về phía Tân Mạc Dương khởi sướng tới. Tân Mạc Dương cũng không tức giận, nhưng mặt như cũ lạnh như băng. Hắn thẳng tắp mà nhìn Lâm Thanh Khê nói, ta không đi, nói đi. Ngươi ai? Thực xin lỗi, ta không nên hướng ngươi phát hỏa, chẳng qua là bởi. Vì một ít ra sự phiền lòng, ta chính mình là có thể xử lý tốt. Tân Mạc Dương nhìn lạnh nhạt, tính tình cũng thực bướng bỉnh, nhưng Lâm Thanh Khê biết hắn cũng không phải một cái chân chính không quan tâm bên người người người. Lâm cô nương, ngươi là bởi vì ngươi tam ca muốn ra biển sự tình phiền lòng đi. Văn Phi cũng đi theo đi vào trong phòng, hắn ở Lâm ra thôn liền không có nhàn rỗi, cho nên trong thôn có cái gió thổi cỏ lay hắn liền biết đã xảy ra sự tình gì. Ngươi, như thế nào biết? Lâm Thanh Khê giật mình hỏi. Lâm ra thôn liền lớn như vậy điểm địa phương, ta bất quá tùy tiện đi một chút đi dạo, có chút lời nói không muốn nghe đều hướng ta lỗ tai toản. Văn Phi, ha ha, cười nói, ngươi không nghĩ hắn đi. Tân Mạc Dương khẳng định mà đối Lâm Thanh Khê nói. Lâm Thanh Khê do dự một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết, tam ca muốn mang theo ngũ ca còn có trong thôn mấy cái thiếu niên ra biển, ta thật là thực lo lắng, nhưng về phương. Diện khác. Ta lại so với ai khác đều hiểu biết bọn họ muốn đi ra ngoài lang bạt cái loại này tâm tình, cũng rõ ràng lần này người nhà là ngăn cản không được bọn họ, ta chỉ là không biết làm sao bây giờ. Hảo Nam nhi trí tại tứ phương, lâm cô nương, có lẽ ngươi hẳn là duy trì ngươi tam ca bọn họ. Hàn tiêu cũng đi vào tới nói, hắn trước kia cũng bị vây ở trong nhà, sau lại hắn dũng cảm mà đi ra bước đầu tiên, tuy rằng gian nan nhưng trong lòng là phong phú, càng là vui. Sướng, hiện tại lại làm hắn đi qua cái loại này an nhàn nhà giàu công tử sinh hoạt, hắn tưởng chính mình nhất định sẽ bị buồn hư. Chính là tam ca không giống các ngươi các đều là võ công cao thủ, hơn nữa bọn họ tất cả đều thiệp thế chưa thâm, không biết này dọc theo đường đi sẽ gặp được nhiều ít gian năng hiểm trở, giang hồ vốn chính là thị phi nơi, bọn họ còn muốn đi thuyền ra biển, trên biển càng là thay đổi trong nháy mắt, ta lo lắng bọn họ đi liền rốt cuộc không về được. Lâm Thanh Khê cũng minh bạch hàn tiêu ý tứ trong lời nói, chỉ là làm Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa muội muội nàng là thật sự không yên tâm. Vây khốn bọn họ cùng giết bọn họ có cái gì khác nhau? Tân Mạc Dương lần này liền ánh mắt đều là lánh. Lâm Thanh Khê nhìn trước mắt này mấy cái rõ ràng duy trì Lâm Thanh Phi ra biển hành vi mấy người, trong lòng càng là trọng than một tiếng. Quả nhiên nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng trời sinh chính là không giống nhau, một cái không sợ. Nguy hiểm dũng cảm tiến tới, một cái cố thủ an nhàn khát cầu trôi chảy. Ai, có lẽ các ngươi nói đều đối, tam ca bọn họ muốn như thế nào làm, ta đã quản không được, chỉ là không biết chính mình còn có thể vì bọn họ làm điểm cái gì. Liền tính chính mình trong lòng muôn vàn không muốn, Lâm Thanh Phi cuối cùng vẫn là sẽ dựa theo chính hắn ý tưởng đi làm, mà nàng có thể làm, chính là trợ giúp hắn giảm bớt này dọc theo đường đi nguy hiểm, hơn nữa khẩn cầu Bồ Tát phù hộ bọn họ có. Thể bình an trở về. Hàn tiêu, đem thuận gió hào cho nàng. Nói xong câu đó, Tân Mạc Dương đột nhiên đứng dậy rời đi. Sau đó Lâm Thanh Khê liền nghe được một tiếng mã minh. Tiếp theo là Tân Mạc Dương cưỡi ngựa rời đi thanh âm. Đồng ưng cùng Văn Phi cũng theo sau cưỡi ngựa đuổi kỷ. Chỉ có Hàn tiêu tạm thời lưu lại cấp Lâm Thanh Khê giải thích. Lâm cô nương, này thuận gió hào là công tử nhà ta tốt nhất một con thuyền, dừng lại ở ngô quốc thạch quận Bến Tàu quan giang nối. Thẳng biển rộng, từ thạch quận bến tàu liền có thể ra biển, trên thuyền có tốt nhất tài công cùng trèo thuyền tay, cũng có thể dự trữ đại lượng lương thực cùng thủy, đây là công tử nhà ta lệnh bài, chỉ cần có nó, người trên thuyền đều sẽ nghe lời. Hàn Tiêu đem một cái ngọc bài giao cho Lâm Thanh Khê trong tay. Hàn Tiêu, thay ta cảm ơn nhà ngươi công tử, cái này ân tình ta nhớ kỹ. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới Tân Mạc Dương sẽ cho nàng một con thuyền, Nàng không có cự tuyệt Bởi vì nếu lâm thanh phi thật đến muốn ra biển Liền nhất định phải có một con thuyền hảo thuyền Lâm cô nương Ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo cho công tử Tân Mạc Dương có thể không chút do dự Mà đem chính mình thích nhất Cũng là tốt nhất một con thuyền cấp lâm thanh khê Có thể thấy được lâm thanh khê Ở hắn cảm nhận chung phân lượng Hàn tiêu định là sẽ làm tốt chuyện này Hàn tiêu xoay người sau khi rời khỏi Lâm Thanh Khê cầm thuận gió hào ngọc bài sửng sốt đã lâu, tân. Mạc Dương hiện tại hẳn là cưới ngựa đi rồi rất xa đi, liền một câu, tái kiến, cũng không cùng nàng nói, cứ như vậy đưa nàng một phần như thế dày nặng đại lễ, xem ra lúc này lễ nàng cũng không thể nhẹ. Khê Nhi lại tưởng cái gì? Cảnh tu đi vào trong phòng thời điểm, thấy Lâm Thanh Khê đang ở sở soạn một khối ngọc bài, hắn ánh mắt tối sầm một chút, vừa rồi phòng trong nói chuyện hắn tự nhiên là đều nghe được. Xem ra tân mạc dương đối lâm thanh khê cũng không phải không để Bụng, mà là quá để bụng Cảnh tu, ta ta không tưởng cái gì Lâm thanh khê vội vàng đem ngọc bài bỏ vào trong lòng ngực Khê nhi hiện tại đều học được đối ta nói dối Chẳng lẽ ta còn không đáng khê nhi tín nhiệm Cảnh tu có vẻ có chút mất mát Cảnh tu, không phải như thế Ngươi hẳn là cũng biết ta tam ca muốn ra biển sự tình đi Vừa rồi Tân Mạc Dương cho ta một con thuyền, ta suy nghĩ muốn bắt này tao thuyền làm sao bây giờ? Lâm Thanh Khê cười một chút nói, Khê Nhi. Chim ưng con Dương cánh tuy rằng không dễ, nhưng tổng hảo qua cá trầu chim lồng. Không cần quá lo lắng, mạng người, thiên mệnh đều có định số. Không phải ngươi lo lắng là có thể ngăn cản, cũng không phải ngươi ngăn cản liền sẽ không phát sinh. Cảnh tu tuy vô bạc tính năng lực. Nhưng hắn cũng biết có một số việc là vận mệnh ở chúa tể, giống lâm thanh khê như vậy biến số cũng không nhiều. Ngươi cũng là làm ta duy trì tam ca bọn họ ra biển sao? Lâm thanh khê cười khổ một. Tiếng hỏi, ngươi nếu là lo lắng, ta có hai cái có thể ở biển rộng trung phân rõ phương hướng cùng đoán trước mưa gió người, tin tưởng bọn họ sẽ giúp đỡ ngươi tam ca. Cảnh tu nói, cảm ơn ngươi cảnh tu, nếu dùng được với... Ta nhất định sẽ không theo ngươi khách khí. Còn có ba ngày mới có thể cuối cùng quyết định Lâm Thanh Phi bọn họ có thể hay không ra biển. Nếu bọn họ thật sự muốn đi, Lâm Thanh Khê cũng chỉ hảo mới quyết định. Tới rồi buổi tối thời điểm, nhà họ Lâm tổ trạch. Lại là đèn đuốc sáng trưng, Lâm nhị hổ vài người bị dây thường trói lại trở về. Ngay cả Lâm Thanh Phi cũng là như thế. Mọi người đều ở khuyên bọn họ đánh mất ra biển ý niệm, mục thị. Tôn thị cùng triệu thị các nàng thậm chí phải dùng thành hôn như vậy phương thức lưu lại vài người, nhưng là một chút hiệu dụng cũng không có. Nhị hổ, ngươi cái lăng tiểu tử, từ nhỏ đến lớn nương không thiếu vì ngươi nhọc lòng, ngươi liền không thể làm nương thanh tính mà quá hai ngày ngày lành. Hiện tại nhà chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, ngươi cũng 18 tuổi, chạy nhanh cưới cái tức phụ làm nương ôm tôn tử, nương cả đời này cũng liền an tâm. Tôn Thị Từ nhìn thấy Lâm Nhị Hổ vừa đấm vừa xoa đều dùng tới, chính là Lâm Nhị Hổ căn bản chính là vào tai này ra ta kia, không nghe được trong lòng đi. Nương, ngài coi như không sinh quá ta đứa con trai này, trong nhà có đại ca cùng muội muội, lại nói tôn tử ngài đã sớm bế lên, cũng không kém ta. Nhi tử bất hiếu, đời này liền nghĩ ra đi sông vào một lần, không nghĩ sống uổng phí lần này. Lâm Nhị Hổ ngạnh cổ nói. Ngươi này nói được cái gì lời vô lý, thiên hạ lớn như vậy, ngươi nơi nào không thể đi sông vào một lần, nương không phải đều đáp ứng làm ngươi làm tiêu sư sao? Ngươi ra biển chính là đi tìm chết, nương tuyệt đối không thể cho ngươi đi, tuyệt đối không thể. Tôn thị quyết tâm mà cao giọng nói, nương, ngươi ngăn cản cũng vô dụng, trừ phi các ngươi trói ta cả đời, nếu không, liền tính tam lang ca không đi, ta cũng phải đi, đây là ta chính mình sự tình. Các ngươi ai đều không thể làm chủ Lâm nhị hồ không có bất luật cái gì do dự mà nói Ngươi, ngươi cái hôn chướng Lão nương hôm nay liền đánh chết ngươi Xem ngươi còn có đi hay không Tôn thị cầm lấy nhà họ lâm trong phòng cái chổi liền chiều lâm nhị hồ trên người hung hăng mà đánh đi Thực mau, nhà họ lâm tổ chạch liền nháo phiên thiên Nữ nhân khóc, nam nhân giống Không biết còn tưởng rằng Đều ở nhà họ lâm cái nhau đâu Lâm thanh khê từ biết lâm thanh phi bọn họ bị trói trở về lúc sau, liền không có về nhà, vẫn luôn ở khê viên ngốt, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Cô nương, uống điểm trà nóng đi, cảnh công tử tân pha tốt. Hoa nhài ở ngoài cửa bưng trà gõ cửa nói, đoan vào đi, cảnh tu đâu? Lâm thanh khê làm hoa nhài vào cửa lúc sau, cũng không có nhìn đến cảnh tu ở nàng phía sau xuất hiện. Cảnh công tử nói, hắn hôm nay không quấy giày cô nương tưởng sự. Tình, làm cô nương nghĩ thông suốt không nghĩ ra đều phải sớm một chút nghỉ ngơi, sự tình nên tới vẫn là sẽ đến, quá nhiều lo lắng cũng vô dụng. Hoa nhải đổ một quyển trà nóng bưng cho lâm thanh khê, lâm thanh phi muốn ra biển chuyện này, hiện tại nhào đến toàn bộ lâm gia thôn lão lão tiểu tiểu còn có khê viên người đều đã biết. Ta đã biết, hoa nhải, ngươi ngồi xuống bồi ta trò chuyện đi. Lâm thanh khê vỗ vỗ bên người ghế làm hoa nhải ngồi xuống, hoa nhải cũng không có. Chối từ, cấp lâm thanh khê phúc thi lễ, liền ở nàng đối diện ngồi xuống. Hoa nhảy, ta còn trước nay không nghe ngươi nói qua chính mình người nhà, ngươi sẽ biết chứ còn sẽ tính sổ, hẳn là không phải người thường ra hải tử đi. Lâm thanh khê cũng cầm lấy một cái khác chén trà, cấp hoa nhài đổ một ly trà. Hoa nhài chạy nhanh đứng dậy tiếp nhận trà, sau đó lại ngồi xuống. Đối với lâm thanh khê cười một chút nói, hồi cô nương lời nói, Hoa nhải kỳ thật chính là cái người. Thường ra cô nương, cha ta đã từng là nhà giàu nhân gia chướng phòng tiên sinh, ta nương là quản gia nương tử, vốn dĩ một nhà ba người quá thật sự vui vẻ, chính là chủ gia xảy ra sự tình, cha cùng nương liền chuẩn bị mang ta về quê, nhưng là trên đường lần lượt bệnh đã chết, bạc cũng tiêu hết, còn kém một chút bị bán đi thanh lâu, là cô nương đã cứu ta, hoa nhải đời này đều nhớ rõ cô nương đại ân, Ta cứu các ngươi cũng bất quá là coi trọng các ngươi tài năng, muốn cho các ngươi thay ta làm việc mà thôi, kỳ thật, ta không ngươi nghĩ đến như vậy hảo. Có lẽ ngay từ đầu, ta hẳn là cho các ngươi chính mình lựa chọn. Trong khoảng thời gian này chính mình đã trải qua rất nhiều chuyện, Lâm Thanh Khê cũng ở trưởng thành, rất nhiều trước kia vô pháp nghĩ thông suốt sự tình, hiện tại cũng chậm rãi nghĩ thông suốt. Cô nương, lựa chọn cái gì? Hoa nhải cảm thấy lâm thanh khê vì bọn họ này đó hạ nhân nghĩ đến đã thực chu đáo, nếu không có nàng, bọn họ sống sót đều thành vấn đề, càng đừng nói hiện tại có thể qua đến càng ngày càng tốt. Không có gì, ngươi trước đi ra ngoài đi, thuận tiện đem cây bạch dương, bạch dương cho ta kêu tiến vào. Lâm thanh khê đem ly chung trà uống một hơi cạn sạch. Là, cô nương, hoa nhài sau khi ra ngoài không bao lâu, Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương liền vào. Cây Bạch Dương, Bạch Dương, ta muốn cho các ngươi thay ta đi làm một việc. Lâm Thanh Khê từ trong lòng ngược móc ra hàn tiêu cho nàng. Cái kia ngọc bài. Cô nương, sự tình gì? Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương đồng thời hỏi. Các ngươi đem cái này ngọc bài giao cho ta tam ca. Liền nói ở ngô quốc gia biển Thạch quận Bến Tàu có một con thuyền kêu thuận gió hào thuyền lớn. Chỉ cần cầm cái này ngọc bài đi. Kia tao thuyền còn có người trên thuyền đều có thể cung hắn sử dụng, mặt khác, cảnh tu cũng sẽ cho hắn đưa đi hai cái sẽ ở biển rộng trung phân rõ phương hướng cùng đoán trước mưa gió người, còn có, các ngươi lại. Đi hoa nhài nơi đó các lấy 20 vạn lượng ngân phiếu mang ở trên người, sau đó đi theo tam ca cùng ngũ ca bọn họ bên người, về sau liền phụ trách bảo hộ bọn họ an toàn, thẳng đến từ trên biển trở về. Lâm Thanh Khê biết chính mình hiện tại có thể làm chỉ có này đó. Nếu ngăn cản không được, nàng liền tận lực hỗ trợ đi. Chính là cô nương, ngài làm sao bây giờ? Bạch Dương vội vàng hỏi. Lâm Thanh Khê bên người chỉ có hắn cùng cây Bạch Dương võ công cao một ít, nếu là bọn họ. Đi bảo hộ Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa, vậy không ai bảo hộ Lâm Thanh Khê. Các ngươi không cần lo lắng, hải đồng cùng xanh nước biển đều sẽ chút công phu, lại nói ta cũng không tính toán lại đi ra ngoài, cho nên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Các ngươi hảo hảo bảo hộ ta tam ca cùng ngũ ca Chỉ cần có thể làm lâm thanh phi cùng lâm thanh hòa bọn họ ra biển hệ số an toàn cao một ít Lâm thanh khê không tiếc bất luận cái gì đại giới Chính là cô nương cây bạch dương Cũng muốn nói gì Nhưng là bị lâm thanh khê đánh gãy Đây là mệnh lệnh Các ngươi đi chuẩn bị đi Nếu ta sở liệu không tồi Sau nửa đêm thời điểm Tam ca khả năng sẽ có điều hành động Đến lúc đó Các ngươi cùng bọn họ cùng nhau rời đi đi. Lâm Thanh Phi dễ dàng như vậy đã bị Lâm Trung Quốc chói về tới. Lâm Thanh Khê vừa rồi đã nghĩ đến không thích hợp. Hiện tại Lâm Thanh Phi đã không phải trước kia cái kia nông ra có chút cơ linh tiểu tử. Hắn trưởng thành, hơn nữa tâm tư. Mưu kế càng nhiều. Tuân mệnh. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương liếc nhau, không hề nói cái gì. Lâm Thanh Khê là bọn họ chủ tử, nàng làm cho bọn họ làm cái gì. Bọn họ nên làm cái gì, mặc dù trong lòng không muốn, cũng muốn dùng hết toàn lực hoàn thành nàng công đạo sự tình. Nhà họ lâm tổ trạch tiếng ồn ào thực mau liền chậm rãi bình ổn xuống dưới. Các gia cha mẹ mang theo các gia hải tử về nhà, bọn họ đều tin tưởng chỉ cần cột lấy bọn họ tay chân, cũng đem bọn họ nhốt ở trong. Phòng mấy ngày, chờ đến mới mẻ kính nhi cùng xúc động kính nhi một quá, bình tĩnh lại mấy cái thiếu niên liền sẽ từ bỏ. Chính là... Ngày hôm sau sáng sớm, tính toán tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên bảo chính mình hài tử cha mẹ nhóm, lại phát hiện trong phòng giống tuyết, chỉ có siêu siêu vèo vèo 5 chữ, chớ niệm, ta đi rồi. Nhà họ Lâm tuy rằng không có xuất hiện này 5 chữ, nhưng là Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa đều viết tin lưu tại trong phòng, hơn nữa rõ ràng tin đều. Là trước viết tốt, tin nội dung đơn giản là bọn họ nhất định phải đi ra biển. Hơn nữa Lâm Thanh Phi bảo đảm sẽ đem này đó đi theo hắn rời đi người, một cái không ít mảnh đất trở về. Lâm Viễn Sơn nhìn đến Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa tin khi, tức giận đến quang ngã nát trên bàn cái ly, quát, bảo đảm. Này nhái danh lấy cái gì bảo đảm, hắn đây là muốn ta mạng già. Các gia đều phái người đi ra ngoài tìm, tộc trưởng cũng làm trong tộc mấy cái thanh tráng niên đi ống dẫn. Thượng truy chính là Lâm Thanh Phi bọn họ tựa như có cánh giống nhau, căn bản tìm không thấy bất luật cái gì tung tích cuối cùng chỉ có thể bất lực trở về Lâm Thanh Phi, bắt cóc trong thôn thiếu niên sự tình thực mau liền chuyển đến ồn nào huyên náo Lâm Viễn Sơn, Diệp Thị Lâm Trung Quốc cùng Mục Thị đều cảm thấy không mặt mũi thấy kia mấy cái thiếu niên cha mẹ, đều cho rằng nếu không phải bởi vì Lâm Thanh Phi bọn họ cũng sẽ không theo đi ra ngoài có lẽ sự tình cũng sẽ không nghiêm trọng đến này một bước bởi vì chuyện này nhà họ lâm trên không bay đã lâu tán không đi u ám diệp thị cùng mục thị lại là lo lắng lại là phát sầu hai người đều bị bệnh liền tính cảnh tu thực mau trị hết các nàng thân thể bệnh nhưng là tâm bệnh còn cần tâm dược ý nếu không phải tôn thị triệu thị mấy cái đồng dạng nhi tử mất tích không thấy nữ nhân trái lại khai đạo cùng an ủi diệp thị cùng mục thị làm các nàng trong lòng hơi chút thảo quá một chút lâm Thanh Khê thật tính toán lập tức tìm người đem Lâm Thanh Phi bọn họ bắt được trở về. Lâm Thanh Phi bọn họ rời đi có nửa tháng lúc sau, cây Bạch Dương cùng Bạch Dương bỗng nhiên phong trần mệt mỏi mà đã trở lại, nhìn thấy bọn họ, Lâm Thanh Khê trong lòng cả kinh, tưởng Lâm Thanh Phi bọn họ xảy ra chuyện gì. Cô nương, bọn họ đều không có việc gì, là tam thiếu ra làm ta cùng Bạch Dương trở về, hắn nói cô nương đã cho hắn tặng nhất yêu cầu đồ vật, hắn nhất định sẽ bình an trở về còn nói muốn đem hồ thương nơi đó hạt giống đều cấp cô nương mang về tới cô nương nhất định sẽ thích hơn nữa vệ công tử phái mấy người cao thủ ở tam thiếu gia bọn họ bên người cô nương không cần lo lắng cây bạch dương cười nói vệ huyền ca hắn cũng biết tam ca gia biển sự tình lâm thanh khê không nghĩ tới vệ huyền cũng tham dự trong đó bạch dương gật gật đầu nói đúng vậy vệ công tử tựa hồ cùng đại thiếu gia Tam thiếu gia quan hệ đều không tồi, hắn phái đi. Đích xác đều là nhất đẳng nhất cao thủ, mặt khác vệ công tử còn phái hai cái sẽ người hồ chi ngữ người đi theo bọn họ. Ngân phiếu các ngươi cấp tam ca sao? Lâm Thanh Khê không biết vệ Huyền là như thế nào cùng Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi quan hệ tốt như vậy, nhưng nàng tin tưởng vệ Huyền là hảo ý, hơn nữa có cao thủ bảo hộ Lâm Thanh Phi bọn họ, nàng có thể yên tâm nhiều. 40 vạn lượng ngân phiếu đều cho tam thiếu gia. Hắn không hỏi cái này chút ngân phiếu cô nương là từ. Đâu tới, còn nói này đó bà coi như hắn mượn cô nương, về sau sẽ gấp bội còn cấp cô nương. Bạch Dương nhớ tới Lâm Thanh Phi bắt được ngân phiếu khi biểu tình, chỉ có ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, cũng không có truy vấn Lâm Thanh Khê như thế nào có thể lấy ra như thế kết xù ngân phiếu. Cô nương, tam thiếu ra còn có một phong thơ làm ta giao cho ngài. Hy vọng ngài nghĩ cách xử lý tốt này phong thư. Lúc này, cây bạch dương từ trong lòng ngực, móc ra một phong rất dày tin giao cho Lâm Thanh Khê. Lâm Thanh Khê mở ra lúc sau, phát hiện là Lâm Thanh Phi bọn họ viết đến bình an tin. Hơn nữa bên trong còn có Lâm Nhị Hổ bọn họ mấy cái không biết chữ người hoa hoa Tuy rằng mặc dày đặc một ít, nhưng cũng có thể làm người minh bạch là có ý tứ gì. Mặt khác hoa bên cạnh còn có siêu siêu vèo vèo tự có thể làm cho bọn họ người nhà liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới là ai viết. Hảo, ta đã biết, các ngươi đi trước nghỉ. Ngươi đi, Lâm Thanh Khê chỉ hy vọng Lâm Thanh Phi bọn họ có thể lên đường bình an, trên đường không cần ra cái gì biến cô mới hảo. Lâm Thanh Khê là biết Lâm Thanh Phi bọn họ hiện tại không có gì sự tình, nhưng là mục thị, tôn thị cùng triệu thị các nàng cũng không biết gần nhất mấy cái nhi tử đồng thời mất tích nữ nhân thường thường tụ ở bên nhau thở ngắn than dài, mà mỗi lần mục thị đều cảm thấy thẹn với các nàng mấy nhà, tháng riêng thực mau liền phải qua xong rồi, ngoài ruộng cũng muốn bắt đầu một lần nữa công việc lưu bù lên nhưng là lâm thanh khê phát hiện nhà mình mẫu thân cùng tôn thẩm các nàng này mấy cái trong thôn nhất có khả năng nữ nhân, mất đi năm rồi cày bữa vụ xuân khi sức sống nương, tôn thẩm, triệu thím Ca ca bọn họ nếu đã lựa chọn đi ra ngoài sấm sấm, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đúng rồi, hôm nay có người tặng một phong thơ lại đây, nói là phải cho nhà ta, mặt trên còn có tam ca chữ viết đâu. Lâm thanh khê đem trong. Lòng ngược tin móc ra tới đưa cho mục thị mấy người xem. Khê nha đầu, có phải hay không ngươi tam ca viết thư? Mau cho ta xem. Mục thị tuy rằng không biết chữ, nhưng nàng vẫn là ôm đồm qua phong thư. Huệ Lan Tẩu Tử, có phải hay không Tam Lang viết tin? Mặt trên có hay không nói nhà ta nhị hổ? Tôn Thị cũng sốt ruột hỏi, đem tin cho ta xem. Lâm Viễn Sơn từ trong phòng đi ra nói, Mục Thị đem tin đưa cho Lâm Viễn Sơn, Lâm Viễn Sơn trước nhìn một lần, sau đó nói cho mấy. Người, Lâm Thanh Phi tin thượng nói hết thảy đều hào, về sau sẽ đúng giờ cấp trong nhà viết thư, những người khác cũng đều thực hào. Hơn nữa bọn họ tìm được rồi tốt nhất thuyền, tốt nhất tài công, còn có thường xuyên ở trên biển ra thuyền năng thủ, làm người nhà đều không cần lo lắng. Lúc sau, Lâm Viễn Sơn lại đem Lâm Nhị Hổ bọn họ hòa hoa cùng viết đến mấy chữ cho bọn họ từng người người nhà, tuy rằng thật là đôi câu vài lời, nhưng là tôn thị các nàng huyền nửa tháng tâm. Rốt cuộc yên ổn một ít, nhà họ Lâm có hai đứa nhỏ đều ra biển, Diệp Thị tuy rằng cũng thấy được Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa Bình an tin. Nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ khổ tâm chăm chuyển, cả ngày ăn không ngon, ngủ không tốt, người cũng từ từ gầy ốm. Cảnh tu, ta bà nội như thế nào mỗi ngày đều ăn như vậy thiếu? Lâm Thanh Khê mấy ngày này thấy Diệp Thị không có gì ăn uống, mỗi ngày tự mình xuống bếp nấu cơm, hơn nữa biến đổi pháp mà làm các loại mỹ vị món ngon. Nhưng... Diệp Thị càng ăn càng gầy, Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy này hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra béo không ít. Khê Nhi... Bà nội nàng là trong lòng tích tụ, thân thể cũng không có bất luận cái gì ốm đau, ta tuy rằng có thể dùng thuốc viên làm thân thể của nàng không quá đáng ngại, nhưng là nàng tinh khí thần đều bởi vì ngươi tam ca cùng ngũ ca sự tình đã chịu tổn thương, đại phu có thể làm ta đều làm, hiện tại liền phải xem nàng chính mình. Nếu Diệp Thị chính mình không nghĩ, thông, nàng vẫn là sẽ vẫn luôn gầy đi xuống. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Diệp Thị tuổi tác rốt cuộc lớn. Trường này đi xuống, thân thể của nàng khẳng định ăn không tiêu, chỉ có một, làm nàng nhắc tới tinh khí thần, hơn nữa không có thời gian suy nghĩ ngươi tam ca cùng ngũ ca sự tình, liền tính tưởng, cũng chỉ có thể là trong thời gian ngắn. Cảnh tu nói, nhắc tới tinh khí thần, lâm thanh khê nghĩ nghĩ, cảm thấy cảnh tu nói rất đúng, nếu diệp thị có cảm thấy, hứng thú sự tình làm. Hơn nữa chuyện này sẽ làm nàng không quá nhiều thời gian suy nghĩ lâm thanh phi cùng lâm thanh hòa rời nhà sự tình, như vậy thân thể của nàng nói không chừng liền sẽ chậm rãi hảo lên. Khê Nhi, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Cảnh tu thấy lâm thanh khê từ cao mày đến chậm rãi giãn ra, tựa hồ là đã có cái gì chú ý. Lâm thanh khê gật gật đầu nói, ta là nghĩ đến một cái chú ý, bất quá, còn không biết có thể hay không hành, hiện tại chỉ có thử một lần. Cái gì? Chú ý, cảnh tu hơi hơi mỉm cười hỏi, hắn phát hiện chính mình càng tới gần lâm thanh khê, càng có thể từ nàng trên người nhìn đến càng nhiều thần kỳ đồ vật. hữu dụng lại nói cho ngươi, ta về trước ra, lâm thanh khê xoay người hướng tới thôn tây nhà mình tổ chạch chạy tới, cổ nhân thơ vân, bích ngọc trang thành một cây cao, vạn điều rũ xuống lục giải lụa, không biết tế diệp ai tải ra, hai tháng xuân phong tựa kéo. Nhà họ lâm tổ trạch ngoài tường liền có mấy khóa ở xuân Phong chung không ngừng toát ra lục chi cây liễu Lâm thanh khê nhẹ nhàng bẻ gãy tế cảnh liễu Sau đó tinh tế xoa nắn Đem bên trong cảnh rút ra chỉ còn lại có một tầng ngoại da Lại đem này đã biến thành trống giống cảnh liễu ngoại da Dùng lưỡi dao sắc bén cắt thành đoạn ngắn Sau đó phóng với giữa môi thổi lên Lâm thanh khê làm này đó thời điểm Cảnh tu, vân thật, hải đồng Xanh nước biển cùng lâm niệm vũ, lâm niệm thủy bọn họ đều ở bên cạnh nhìn, chính là ra tới phơi nắng. Diệp thị cũng tò mò mà nhìn chăm chú vào. Tiểu cô cô, này cảnh liễu thanh âm thật là dễ nghe, dạy ta, dạy ta. Lâm niệm vũ cũng thập phần cảm thấy hứng thú mà cầm lấy trống giống liễu ra đi thổi, nhưng lại như thế nào cũng thổi không kêu. Không nghĩ tới bình thường nhất cảnh liễu ở khê nhi trong tay thế nhưng cũng có thể biến thành nhà cụ. Hơn nữa có thể thổi ra như thế tươi mát nhạc khúc tới, cũng dạy ta đi. Cảnh tu cười nói, công tử, vân thật cũng muốn học. Vân thật, cũng tò mò mà thổi thổi, nhưng là không có thanh âm ra tới. Hảo, ta dạy cho các ngươi. Lâm thanh khê đương nổi lên nhiệt tâm tiểu lão sư. Nhìn trong viện mấy cái hài tử vô cùng náo nhiệt tiếng cười cùng nói chuyện thanh. Diệp thị trong lòng ấm áp cực kỳ, bất quá. Nàng phơi nắng tâm tư thực mau đã bị trong viện kia mấy cái đại tâm ván gỗ thượng vải bộ trắng hấp dẫn ở. Khê nha đầu, ngươi buổi sáng làm hoa nhài các nàng chuyển đến đây là cái gì nha? Diệp thị đứng lên đi đến. Những cái đó tâm ván gỗ bên tò mò hỏi. Lâm thanh khê làm vân thật mang theo lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy trước đi ra ngoài chơi. Sau đó nàng đi đến Diệp thị trước mặt cười nói, bà nội, lần trước ta không phải đối ngài nói qua phải làm đế dày dày vải sao? Này đó chính là đế giày Khê viên bên kia không có không phơi Ta khiến cho bọn họ đem này đó cách bối trước dọn đến tổ trạch nơi này phơi nắng Ngươi này một tầng tầng đều là bố Này cũng quá lãng phí Diệp thị thấy Này đó bị lâm thanh khê xưng là cách bối đồ vật giống như đều là dùng hảo bố làm thành Bà nội Này cách bối nguyên bản dùng vải vụn cũ bố cùng hồ nhão hồ thành một tầng điệp một tầng tấm là được Chỉ là ta ngại phiền toái khiến cho hoa nhải các nàng đi chấn trên mua tốt một chút bố trở về, chờ đến cách bối phơi khô, ta liền cho các ngươi làm đế dày dày vải xuyên. Lâm Thanh Khê nét mặt biểu lộ tươi cười lé hoa Diệp Thị mắt, cũng làm nàng tâm tư hoạt động lên. Vì thế, Diệp Thị liền hỏi Lâm Thanh Khê này cách bối rốt cuộc là như thế nào làm, còn giống như gì làm ra đế dày đế dày. Lâm Thanh Khê đều nhất nhất cẩn thận mà cấp Diệp Thị nói rõ ràng, còn làm Diệp Thị tìm ra trong nhà một ít không cần vải vụn cùng cũ bố, lại làm hải đồng đi khê viên đem vô dụng xong hồ nháo lấy lại đây, sau đó đương trưởng dạy cho Diệp Thị như thế nào, đánh cách bối. Diệp Thị cấp trong nhà lão lão tiểu tiểu làm hơn phân nửa đời dày, còn trước nay chưa thấy qua. Muốn như vậy dùng hồ nháo cùng vải vụn đầu làm đế dày sự tình, lâm thanh khê giáo nghiêm túc, nàng học được cũng thực nghiêm túc, Nhìn Diệp Thị như vậy cẩn thận mà nghe Lâm Thanh Khê giảng giải như thế nào, đánh cách bối. Cảnh tu tựa hồ có chút minh bạch trước hai ngày nàng đối hắn nói câu nói kia ý tứ. Nguyên lai like Lâm Thanh Khê là tính toán giáo hội Diệp Thị làm đế dày dày vài. Diệp Thị tự mình động thủ đánh nghiêm cách bối lúc sau. Lâm Thanh Khê phơi ở trong viện những cái đó cách bối đã có có thể sử dụng. Hơn nữa xuống đất làm việc nhi mục thị, tần thị cùng ngô thị các nàng cũng đã trở lại. Đều vây quanh ở Lâm Thanh Khê cùng Diệp Thị bên người hỏi cái này hỏi kia. Khê nha đầu, ngươi chạy nhanh giáo bà nội như thế nào thiết đế dày. Không biết có phải hay không bởi vì có chuyện làm chính mình phân tâm, Diệp Thị tinh thần tựa hồ tốt hơn một chút nhi. Bà nội, ăn xong buổi trưa cơm ta lại dạy ngài đi, ta đói bụng. Lâm Thanh Khê cố ý xoa. Bụng nói, ai u, xem ta này lão hồ đồ, chỉ lo cùng ngươi học đánh cách bối. Nhưng thật ra đem nấu cơm sự tình cấp đã quên Huệ Lan Các ngươi vội một buổi sáng đều trước nghỉ ngơi một chút Hôm nay cơm ta tới làm Nói Diệp Thị chạy nhanh rửa rửa tay Xoay người đi phòng bếp nấu cơm Mục Thị cùng Tần Thị Ngô Thị vừa định nói chính mình đi làm Lâm Thanh Khê mau một bước ngăn lại các nàng Hơn nữa hướng các nàng xử một cái ánh mắt Tiếp theo lớn tiếng đối đã đến phòng bếp Diệp Thị nói Bà nội Khê nha đầu tới giúp ngài nhóm lửa. Hảo! Trong phòng bếp truyền đến Diệp Thị lớn tiếng trả lời thanh âm. Khê nha đầu đây là, mục thị cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cho rằng Diệp Thị còn muốn mấy ngày mới có thể có tinh lực làm chút chuyện đâu. Lúc này, cảnh tu cấp mấy người giải trong lòng nghi hoặc, Khê Nhi muốn cho bà nội có chút việc làm. Như vậy bà nội tâm tư liền sẽ không quá nặng. Vẫn là tiểu muội nghĩ đến chu đáo. Chúng ta đều cho rằng. Làm bà nội nghỉ ngơi thân thể của nàng mới có thể hảo lên, bà nội này không phải thân thể thượng bệnh, là tâm bệnh. Tần thị cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay diệp thị trở nên từ từ gầy ốm, trong nhà không khí cũng thực nặng nề, nàng cái này trưởng tôn tức trong lòng cũng không chịu nổi. Đại tẩu nói rất đúng, ta xem bà nội này bệnh cũng chỉ có tiểu muội có thể trị hảo. Ngô thị cũng cười nói, cảnh tu không có hồi y quán, hắn cùng nhà họ lâm người cùng nhau. Ăn buổi trưa cơm, ăn cơm xong hắn liền hồi y quán, bất quá trở lại y quán lúc sau, hắn có chút cố ý mà đem chính mình giày, xuyên lạn. Mặt khác người nhà đều xuống đất làm việc nhi đi, Lâm Thanh Khê cùng Diệp Thị lưu tại trong viện thiết đế giày, hải đồng cùng xanh nước biển ở một bên hỗ trợ, Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy Tắc đi tìm tiểu thẳng tử chơi. Đế giày tất cả đều thiết hảo lúc sau, Lâm Thanh Khê nói cho Diệp Thị, mỗi phiến đế giày bốn phía đều phải dùng tân vải bố. Trắng điều bao ở, sau đó lại đem này đó đã bao hảo biên đế giày dính hợp ở bên nhau, tốt nhất dính thượng tám, chín tầng. Khê nha đầu, này đế giày đều dính hảo lúc sau nên làm chút cái gì? Diệp Thị hiện tại mới phát hiện Lâm Thanh Khê nói được này đế giày dày vài, chú ý thật đúng là nhiều, cũng không biết có phải hay không thật giống nàng nói như vậy thật phần nại xuyên. Bà nội, kế tiếp chính là vòng đế, chính là giống ta như vậy dùng dây thường đem dính tốt đế giày duyên. Này bốn điều biên khâu lại, nhất định phải phùng được ngay mật kín mít. Cuối cùng chính là đóng đế giày, tốt nhất cũng là dùng loại này tế dây thừng, bởi vì rắn chắc, còn có lỗ kim muốn tế. đóng đế giày thời điểm tay kính muốn lớn hơn một chút, hơn nữa mỗi bình phương tất đế giày muốn nạp 80 châm trở lên mới hảo, càng muốn đều đều. Lâm thanh khê tay kính nhi không phải rất lớn, may mắn nàng trước đó chuẩn bị thiết chiếc nhẫn, cho nên còn tính miễn cưỡng mà có thể đóng đế. Giày, Diệp Thị đã sớm học Lâm Thanh Khê bộ dáng phùng hảo giày biên, sau đó cũng bắt đầu đóng đế giày, hơn nữa châm pháp tinh mìn khẩn thật, xem đến Lâm Thanh Khê thẳng ồn nào nàng căn bản không giống lần đầu tiên đóng đế giày. Hai đôi giày đế nạp hảo lúc sau, Lâm Thanh Khê lại làm Diệp Thị đem chúng nó phóng tới nước ấm ngâm cùng nhiệt buồn, lúc sau dùng trong nhà tiểu thiết trùy trùy bình. Như vậy, đế giày đế giày mới tính hoàn toàn làm tốt, chờ đến trạng vạng Lâm Viễn Sơn. Cùng Lâm Trung Quốc bọn họ đều trở về thời điểm, Lâm Thanh Khê đã cùng Hải Đồng, xanh nước biển làm tốt cơm chiều, Diệp Thị đang ở đem giày mặt phùng ở đế giày thượng, nàng đệ nhất song đế giày giày vải tự nhiên là cho Lâm Viễn Sơn làm. Buổi tối ngủ phía trước, Lâm Viễn Sơn mặc vào trong đời hắn đệ nhất song đế giày giày vải, cũng là sở quốc chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất song đế giày giày vải. Cái thứ hai mặc vào đế giày giày vải chính là Lâm Trung Quốc, chẳng qua hắn này đôi giày là lâm thanh khê cùng mục thị cộng đồng hoàn thành lâm thanh khê lập tức đánh đến cách bối rất nhiều diệp thị cũng coi như chân chính tìm được rồi sự tình làm mỗi ngày liền vội vàng bao giày biên cùng đóng đế giày hơn nữa thực mau trong thôn các nữ nhân đều biết diệp thị sẽ làm đế giày giày vải loại này giày chẳng những nại xuyên hơn nữa ăn mặc thập phần thoải mái cho nên mọi người đều đi vào nhà họ lâm tổ trạch tìm diệp thị hy vọng nàng có thể dạy cho các nàng đóng đế giày Lâm Thanh Khê liền cổ Vũ Diệp thị đi ra ngoài giáo trong thôn các nữ nhân làm đế dày dày vải. "Bà nội, ta đã cùng Tiểu An trấn còn có Phúc An trấn trấn trên tiệm vải ký hiệp nghị, về sau bọn họ nơi đó vải lẻ đều sẽ tiện nghi bán cho ta, ngài liền lấy này đó vải lẻ làm dày vải liền thành." Lâm Thanh Khê ở lần đầu tiên đánh cách bối thời điểm khiến cho Hoa Nhài cùng Tường Vi đi hai cái trấn trên, Diệp thị không bỏ được lãng phí hảo bố, kia nàng liền tìm tới vải lẻ cho nàng. Khê nha đầu, ngươi chính là muốn cho bà nội vội, cũng không thể đem vải lẻ đều mua trở về nha. Bà nội biết, ngươi dạy bà nội làm đế giày giày vải, là không nghĩ bà nội tưởng quá nhiều chuyện tình, bà nội trong lòng đều minh bạch. Chính là lập tức làm như vậy nhiều giày vải, nhà ta cũng xuyên không xong nha. Diệp thị trong tay một bên nạp đế giày, một bên đối lâm thanh khê nói, bà nội, này đế giày giày vải ngài cũng cấp chính mình làm một đôi, cảm thấy. Ăn mặc như thế nào? Lâm Thanh Khê đột nhiên hỏi nói. Kia tự nhiên là hảo A. Ta còn trước nay không có mặc quá như vậy thoải mái dày. Ngươi ông nội cùng cha ngươi đều nói trắng da này dày vải xuống đất làm việc nhi. Cảm giác trên người đều nhiều da thật nhiều kính nhi tới. Chính là đi đường đều so di vắng muốn nhanh. Ngươi hai cái tẩu tẩu cũng muốn làm ta giáo các nàng. Niệm vũ cùng niệm thủy cũng là thích vô cùng. Nói lên mấy ngày nay người nhà mặc vào đế dày dày vải. Tâm tình, diệp thị trong lòng cũng là một trận thỏa mãn, ngay cả lâm thanh khê hiện tại trên chân ăn mặc dày vải cũng là nàng suốt đêm chế tạo gấp gáp ra tới. Bà nội, ngài có hay không nghĩ tới làm ra loại này để giày dày vải tới bán? Lâm ra thôn thôn dân tuy rằng trước mắt không thích hợp làm thương nhân, nhưng trong thôn nhàn cư lão nhân cùng nữ nhân, nhàn tới không có việc gì thời điểm có thể thủ công, sau đó tìm thương nhân hợp tác, cũng có thể kiếm một ít tiền. Tiêu vặt bán. Khê Nha đầu, ngươi là nói muốn cho bà nội làm loại này giày tới bán. Diệp thị cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần Lâm Thanh Khê. Không sai, bà nội, hiện tại loại này đế giày giày vải chỉ có ngài cùng ta sẽ làm, hơn nữa ngài nạp đế giày theo ý ta tới là tốt nhất. Ngày hôm qua, ta Tứ sư huynh dư vì viết thư cho ta, hướng ta thảo muốn hắn kết hôn hạ lễ, tin chung còn nói hắn thê tử đã mang thai làm ta cho hắn hài tử đưa phân đại lễ. Ta tính toán này. Lễ vật liền đưa tiểu hài tử một năm bốn mùa dày cùng quần áo, sau đó Vệ Huyền Ca ở kinh thành cũng có cửa hàng, ta tưởng cùng hắn cùng nhau ở kinh thành khai ra chuyên bán hài tử quần áo cùng dày cửa hàng, thuận tiện cũng làm tứ sư huynh mau sinh ra hài tử cho ta làm làm tuyên truyền. Lâm Thanh khê cái này ý tưởng là ở ngày hôm qua nhận được dư vì cùng Vệ Huyền gửi thư khi sinh ra. Nàng sở dĩ nghĩ như vậy, một là bởi vì nàng tưởng diệp thị về sau có chút việc làm, như vậy. Liền sẽ không quá vướng bận lâm thanh phi cùng lâm thanh hòa ra biển sự tình. Nhị là dư vì thành hôn thời điểm nàng còn ở đi ngô quốc trên đường, làm sư muội nàng còn không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Lần này nàng thật sự tính toán đưa dư vì cùng đồng ninh Hinh một phần đại lễ. Tam là vệ huyền gửi thư nói, tưởng cùng nàng cùng nhau ở kinh thành khai ra cửa hàng, gần nhất hắn thiếu tiền dùng. Mà nàng cũng cảm thấy thiếu vệ huyền rất lớn nhân tình, tuy rằng không thể lập tức còn xong, nhưng ế ra làm nàng trong lòng hảo quá một chút. Khê nha đầu, ngươi không phải nói không làm thương nhân sao? Lâm thanh khê liền rau ngâm cửa hàng đều chuyển cho người khác, như thế nào lại nghĩ bán giày kiếm tiền đâu? Diệp Thị trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Bà nội, ta không phải làm thương nhân, mà là thủ công người. Chúng ta chỉ phụ trách cấp vệ huyền ca cung cấp đế giày giày vải cùng tiểu hài tử quần áo, hơn nữa này làm giày cùng làm quần áo vải dệt đều làm hắn. Tới mua, như vậy chúng ta chỉ có thể xem như hắn cửa hàng công nhân, hắn cấp chúng ta tiền công là được. Lâm Thanh khê đã sớm nghĩ kỹ rồi, ở nàng còn không có vì thương nhân chính danh phía trước, nàng trước lấy nông, cùng, công, thân phận kiếm tiền, sau đó tìm được thích hợp cơ hội. Nàng nhất định sẽ nỗ lực đề cao thương nhân ở sở quốc địa vị. Khê nha đầu, này đế giày giày vải nhưng thật ra có thể làm, nhưng này tiểu hài tử quần áo kinh thành y vô cùng tiệm vải, vô luận. Là hình thức vẫn là theo công đều so chúng ta này đó ở nông thôn muốn hảo, phỏng chừng là không được đi. Diệp Thị cũng là rất có đầu óc, trải qua lâm thanh khê khai đạo, nàng cảm thấy không làm thương, sửa, thủ công cũng là khá tốt. Từ lâm ra thôn người không hề làm đậu hủ mà là lại sửa hồi trồng trọt, người trong thôn Nhật Tử lại trở nên kham khổ lên, tuy nói mọi nhà bởi vì làm đậu hủ đều có điểm tích tụ, nhưng mỗi nhà thượng vàng hạ cám sự tình cũng rất nhiều, dùng tiền. Địa phương càng là nhiều, lại nói, nhà ai còn không có mấy cái bà con nghèo, đặc biệt là ở như vậy thời đại, nguyên bản chính là tiết kiệm quán thôn dân, hiện tại càng là tỉnh hoa. Lều lớn trồng rau là có thể nhiều kiếm mấy cái tiền, chính là cũng chỉ có ở mùa đông thời điểm bán cho những cái đó tửu lầu cùng nhà giàu nhân ra mới có tiền kiếm. Hơn nữa lâm ra thôn này vẫn là năm thứ nhất loại lều lớn rau dứa. Diệp thị nghe mục thị nói, trong thôn đã có chút nam nhân quyết. Định cải bừa vụ xuân lúc sau liền đi chấn trên thủ công, tưởng nhiều kiếm mấy cái tiền. Bà nội, hiện tại trong thôn nữ nhân theo công không thể so người khác kém, mấy năm nay, văn tẩu tử. Lý tẩu từ các nàng đều đi theo đại tẩu, nhị tẩu học theo thua, chính là tiểu ngọc tỷ, thúy hoa tỷ cùng tiểu đào các nàng này đó nữ hài tử theo công cũng là cực hảo, ngài đừng quên, các nàng nhưng đều là ta dạy ra, ta theo công ngài là gặp qua, chính là đại tẩu cùng nhị tẩu, ngài cũng là khen ngợi quá, chúng ta lâm ra thôn nữ nhân sẽ theo thua châm phá, địa phương khác là không có, người ở kinh thành cũng chưa thấy qua, đến lúc đó nhất định sẽ bán tốt nhất giá. Lâm Thanh Khê đối với Lâm gia thôn nữ nhân theo thua công lực vẫn là rất có tin tưởng. Hiện tại Lâm gia thôn nữ nhân đều học được giữ gìn Lâm thị nhất tộc ích lợi. Các nàng ở nhà họ Lâm học được châm pháp trước nay không dạy cho quá người khác. Hiện giờ chấn trên theo phường chính là thích nhất bán. Lâm gia thôn nữ nhân theo ra tới đổ theo, giá cũng là tối cao. Diệp thị ngẫm lại Lâm Thanh Khê nói cũng đúng, này trong thôn nữ hoa các tâm linh thủ xảo. Chính là tần thị này đó tiểu tức phụ nhóm mấy năm nay theo kỹ cũng là tiến bộ vượt bậc, xem ra lâm thanh khê theo như lời phương pháp là được không. Khê nha đầu, này cửa hàng ở kinh thành thật đến có thể khai, cũng có thể kiếm tiền sao. Diệp thị đã bắt đầu buông lỏng, trong thôn giống nàng tuổi này bà nội cũng không ít, tuy nói con cháu nhóm hiếu thuận không cho các nàng xuống đất làm việc, chỉ là làm một ít mệt không thủ công nghiệp, nhưng các nàng cũng không chịu ngồi yên. Có thể khai, hơn nữa khai cửa hàng kế hoạch thư ta đều viết hảo, bất quá bà nội ngài trước tiên ở trong thôn tuyển mấy cái có khả năng lại không nhiều lắm miệng người, đem này đế giày đế dày phương pháp dạy cho các nàng, rốt cuộc ngài một người đánh cách bối vẫn là quá mệt mỏi, làm tiểu hài tử quần áo sự tình ta tính toán. Giao cho đại tẩu cùng nhị tẩu, các nàng biết trong thôn ai theo công tốt nhất. Lâm Thanh Khê kế hoạch tuy rằng đều còn ở trong đầu, nhưng là đã trật tự rõ ràng. Đang định đi bước một mà thực hành Hành, bà nội đều nghe ngươi Diệp thị nói Tới rồi buổi tối Lâm Viễn Sơn mấy người trở về tới thời điểm Diệp thị đem ban ngày Lâm Thanh Khê cho nàng nói sự tình lại nói một lần Mọi người đều cảm thấy chuyện này được không Tuy không biết có thể tránh bao nhiêu tiền Nhưng tổng So nhàn dỗi muốn hảo Lâm Thanh Khê hôm nay buổi tối là ở Khê Viên ngủ Bất quá nàng cũng không có sớm lên giường ngủ Mà là làm linh lan cho nàng tước hảo mấy cái trường tế không đồng nhất than điều Hơn nữa dùng hậu một chút giấy bao bọc lấy hơn phân nửa Chế thành giản dị bút Lúc sau, nàng liền chính mình buồn ở trong phòng vẽ tranh Lâm Thanh Khê tuy rằng đi theo hoài thị học quá một đoạn thời gian sơn thủy hòa Nhưng nàng vẫn là không quá sẽ dùng bút lông hòa Trước kia, nàng đi theo lâm nhiên dụng tâm học quá một đoạn thời gian phát họa, Nhưng cũng có hội họa thiên phú lâm nhiên so sánh với Nàng ở vẽ tranh phương diện thật sự có chút kém cỏi, Bất quá nàng cũng từng nghiêm túc học tập quá theo thùa, cho nên hòa một ít hoa văn cùng đem trong đầu đồ vật nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo hòa ra tới, nàng vẫn là có thể ứng phó tự nhiên. Bởi vậy, nàng liền đem trong trí nhớ những cái đó gặp qua tiểu hài tử quần áo cùng dày hình thức đều. Trước đơn giản hòa xuống dưới mấy chương, sau đó mặt trên phải dùng đến đa dạng cũng đều nhất nhất ghi chú xuống dưới. Đây là nàng tính toán đưa cho dư vị cùng đồng ninh hinh hài tử lễ vật. Ngày kế sáng sớm, Lâm Thanh Khê liền trở về tổ trạch, nhìn thấy Diệp Thị cùng Tần Thị lúc sau, liền đem chính mình trong tay mấy trương giấy vẽ cho các nàng xem. Sau đó đối với các nàng nói, đây là chính mình tưởng cấp dư vị cùng đồng ninh hinh hài tử đưa đến lễ vật. Tiểu muội ngươi thật là bất công. Niệm vũ cùng niệm thủy nhưng đều không có mặc thượng như vậy quần áo cùng giày sớm biết rằng ngươi đầu dưa có nhiều như vậy thứ tốt nhị tẩu nói cái gì cũng muốn hỏi ra tới ngô thị nhìn lâm thanh khê lấy ra tới hoa văn yêu thích không buông tay làm bộ ghen ghét mà nói nhị tẩu ta sai rồi mấy thứ này ta cũng là hai ngày này mới nhớ tới lâm thanh khê có chút ngượng ngùng mà le lưỡi lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy quần áo vẫn luôn là diệp thị cùng mục thị hỗ trợ làm lâm thanh khê mấy năm nay vội vàng chồng trọt cùng kiếm tiền Mặt khác sự tình liền không có quá để bụng, hiện tại vì diệp thị, nàng mới nghĩ tìm điểm sự tình làm. Chính là này đó mới mẻ độc đáo hoa văn, nếu không phải vì cấp dư vì cùng đồng ninh hình tặng lễ cùng với nhân tiện tuyên truyền một chút tương lai cửa hàng, nàng cũng là sẽ không hòa ra tới. Tiểu muội ngươi nhị tẩu cùng ngươi đùa với chơi đâu, bất quá này đó hoa văn thật là đẹp, nếu là dùng màu tuyến. Theo ra tới, nhất định là làm người kinh diễm. Còn có này đầu hổ dày nhỏ, thật là xinh đẹp. Tần thị cầm một chương dày đầu hổ tử dây vẽ nói. Này thỏ con càng đáng yêu, thích hợp tiểu nữ hài xuyên. Tiểu muội nhị tẩu nói chuyện thẳng. Ngươi đừng để trong lòng. Bất quá ngươi cũng không thể đều tiện nghi người ngoài. Này dài đầu hổ tử niệm vũ cùng niệm thủy nhưng đều phải có. Ngô thị cười ha hả mà nói. Lâm thanh khê biết ngô thị là ở nói giỡn. Nàng cũng cười nói, nhị tẩu. Ngươi cùng đại tẩu đều đừng ghen, này giày đầu hổ làm bà nội cùng nương nhiều làm hai song, niệm vũ cùng niệm thủy đều có thể mặc vào, đến nỗi này thỏ con giày sao, hắc hắc, nhà ta có phải hay không hẳn là thêm mấy cái nữ hoa hoa. Khê nha đầu, ngươi như thế nào cùng ngươi hai cái tẩu tử đều khai khởi vui đùa, thật là không lớn không nhỏ. Mục thị đi vào môn tới nói, nàng phía sau còn đi theo tôn thị, triệu thị, mã thị còn có hai ba cái trong thôn nữ nhân. Nương, ta! Chính là đùa giỡn! Lâm Thanh Khê hì hỉ, hỉ cười, lại chạy tới cấp mục thị phía sau mấy người chào hỏi. Tôn thị mấy người tiến phòng, liền nhìn đến Diệp thị trên giường đất tiểu bàn gỗ thượng bái mấy trương giấy vẽ, hơn nữa giấy vẽ thượng đồ vật cũng hấp dẫn các nàng ánh mắt. Diệp thím, đây là ai họa? Các ngươi nhìn xem này tiểu hổ đầu dày, đẹp cỡ nào? Tôn thị lấy quá tần thị trong tay giấy vẽ vẻ mặt vui sướng mà nói. Tôn thẩm, đây là ta họa, đẹp đi, lâm thanh khê có chút, đắc ý mà nói, đẹp, thật là đẹp mắt, khê nha đầu chính là có khả năng, không nghĩ tới còn sẽ vẽ tranh, hơn nữa này hòa ra tới lão hổ làm thành giày bộ dáng thật đúng là uy phong lấm lấm. Tôn thị liếc mắt một cái liền nhìn chúng này đầu hổ giày nhỏ, thiết kế đồ, vài người lại nhìn mặt khác giấy vẽ, cái này nói giày hảo, cái kia nói quần áo hảo một phòng tranh luật cười đùa thanh âm chờ đến mấy người đều xem qua này đỏ dây vẽ lúc sau tôn thị mới đối diệp thị cùng mục thị nói lên chính sự diệp thím ta nghe huệ lan tẩu tử nói ngài muốn tìm vài người giao đế giày giày vài cách làm có phải hay không thật đến mấy ngày này cũng có người tới nhà họ lâm hỏi như thế nào làm cái loại này đế giày giày vài nhưng là diệp thị chỉ là hào phóng mà đem chính mình nạp tốt đế giày cho bọn họ Đối với đế giải chế tác phương pháp chỉ là cười mà không nói Là thật sự Vốn dĩ ta còn tính toán làm Huệ Lan đi kêu các ngươi mấy cái lại đây Không nghĩ tới các Ngươi liền tới rồi Huệ Lan, anh Mai Các ngươi hai cái lại đem ta thôn đông đầu Trương Đại Nương Lý Đại Thẩm, Vương Đại Nương, Ngô Đại Nương đều mời đi theo Các nàng kim chỉ công phu đều là ta thôn tốt nhất Ta cùng nhau giáo các ngươi Diệp thị cười nói Diệp thím Ngươi nói chính là thật sự, tôn thị nhưng rất cao hứng, đây là nhi tử lâm nhị hồ sau khi rời khỏi, nàng nhất vui vẻ một cái tươi cười. Kia còn có giả, hơn nữa khê nha đầu nói, nàng sư huynh muốn ở kinh. Thành khai một nhà cửa hàng, liền bán này đó tiểu hoa nhi giày cùng quần áo, chúng ta đều cho hắn thủ công người. Diệp thị hiện tại cảm thấy chính mình ở làm một kiện rất có ý nghĩa sự tình, hơn nữa có thể vì người trong thôn nhiều tăng thêm một cái tiền thu. Khê nha đầu, đây chính là thật sự, mã đại nương có chút không thể tin được, mã đại nương, tự nhiên là thật, sư huynh ở kinh thành đã tìm hảo cửa hàng, bên trong muốn bán thứ gì, hắn tất cả đều giao cho ta, ta đã viết, thư cho hắn nói rõ ràng, này đế dày dày và chỉ có chúng ta lâm ra thôn người sẽ làm, tuyệt không sẽ chuyển cho người ngoài. Hơn nữa làm tốt giày đều làm hắn cầm đi kinh thành bán, một đôi tiểu hài tử giày hắn cấp chúng ta thủ công phí 100 văn, một đôi thành nhân giày hắn cấp chúng ta 50 văn. Lâm Thanh Khê đã sớm thô tính phí tổn cùng lợi nhuận, cái này giá cả đối hai bên tới nói đều xem như công bằng, hơn nữa nếu kinh thành nhu cầu cao, vệ huyền còn có thể điều. Chỉnh giá, Khê nha đầu, huyền nhi như thế nào cấp nhiều như vậy thủ công phí? Ngươi không phải nói, này quần áo, dày vải dệt cùng kim chỉ đều là hắn hoa bạc mua sao. Mục thị cũng không phải ngại tiền nhiều phỏng tay, mà là cảm thấy vệ huyền làm như vậy nói sẽ có hại, liền tính tưởng giúp bọn hắn ra cũng không cần phải như vậy. Tôn thị cùng Mã thị mấy người cũng là như thế ý tưởng, nhà bọn họ nam nhân đi ra ngoài thủ công một ngày cũng liền hai ba mươi văn, này còn xem như... Cao chút, hiện tại một đôi tiểu hài tử giày lâm thanh khê sư huynh phải cho một trăm văn, này thật đúng là quá nhiều. Nương, ngài xem xem ta hòa này đó hoa văn, Kinh Thành khẳng định là không có, Càng đừng nói chúng ta này độc nhất vô nhị đế giày giày vải. Sư huynh hắn nhất định sẽ không có hại, Ta bảo đảm hắn có thể kiếm tiền là được. Tuy rằng chỉ là bán giày cùng quần áo, Nhưng ít lái tiêu thụ mạnh, Lâm Thanh Khê tin tưởng vệ huyền chỉ cần dựa theo nàng viết đến đi làm. Một cái nho nhỏ đế giày giày vải là có thể vì hắn kiếm không ít bạc. Tiểu muội Kia vì cái gì đại nhân giày cùng tiểu hài tử giày thủ công phí là không giống nhau, không phải hẳn là đại nhân giày thủ công phí càng nhiều một nghĩa sao? Ngô Thị khó hiểu hỏi. Nhị tẩu, đại nhân ăn mặc giày đều tương đối đơn giản, cũng không cần theo cái gì tiêu tốn đi, chỉ cần nạp hảo đế giày, lại phùng thượng màu đen, thâm lam linh tinh thuần sắc giày mặt là được. Nhưng tiểu hài tử giày mặt liền. Không giống nhau, chẳng những nhan sắc tiêu dùng, chính là hình thức cũng nhiều. Giống ta hòa loại này tiểu lão hổ, thỏ con, tiểu hỷ thước, chân chính theo khởi giày mặt tới chính là phải tốn phí không ít thời gian đâu. Lâm Thanh Khê nghĩ quang bán tiểu hài tử quần áo cùng hài tử vẫn là tiêu phí quần thể quá hẹp, nàng muốn mọi mặt chu đáo, từ nam đến nữ, từ lão đến thiếu, muốn đem các loại giày đều bao gồm ở bên trong, bất quá hiện tại vẫn là trước làm đâu chắc đấy đi hảo. Bước đầu tiên, Diệp Thím, Khê Nha Đầu Các ngươi nói gì thời điểm bắt đầu thủ công đi, đừng nói là 50 văn, chính là cho ta 10 văn tiền, ta cũng nguyện ý làm. mã Đại Nương trong nhà mà không nhiều lắm, ngày thường liền dựa hai cái con dâu bán theo kiếm tiền, nàng hai cái con dâu đều là tần thật nhi tay cầm tay dạy ra, kia theo công tất nhiên là không nói. mã Đại Nương, các ngươi đều đừng vội, ta kinh thành có vị sư huynh thê tử đại khái một tháng liền sẽ sinh hải tử, hắn. Làm ta đưa phân đại lễ, Ta tính toán đem này họa thượng giày cùng quần áo đều làm ra tới, sau đó cho hắn đưa qua đi, trước nhìn xem kinh thành người đội chúng ta này đế giày giày vải cùng quần áo đánh giá, nếu hảo, chúng ta liền đại làm một hồi. Lâm Thanh Khê đầu tiên hưng phấn lên, sở quốc cụ thể có bao nhiêu người nàng không biết, nhưng nếu là mỗi người đều có thể mặc vào lâm gia thôn, xuất phẩm, đế giày giày vải, liền tính chỉ lấy thủ công phí, các nàng cũng kiếm quá độ. Khê nha đầu ngươi nói đúng, chúng ta chạy nhanh làm ra tới, cũng làm kinh thành người nhìn xem chúng ta lâm ra thôn các nữ nhân tay nghề. Diệp Thị hiện tại đối chính mình đóng đế giày tay nghề rất có tin tưởng, này trong thôn nữ nhân kim chỉ công phu nàng cũng là hiểu biết rất rõ ràng. Bà nội, bởi vì không biết sư tẩu sinh đến là nam hải vẫn là nữ hải, cho nên này giày phải làm thành nam giày cùng nữ giày hai loại, hơn nữa xuân hạ thu đông đều phải có, giày ma cũng muốn. Có lớn nhỏ, bà nội ngươi thường xuyên cấp người nhà làm giày, này giày lớn nhỏ hẳn là có thể nắm chắc đi. Xuyên giày liền sợ không hợp chân, lâm thanh khê trước kia cấp lâm nhiên cùng lâm tường làm giày vài thời điểm, đều là lượng hảo bọn họ chân, sau đó lại thiết đế giày. Khê nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi, mấy tháng hài tử xuyên cái gì lớn nhỏ giày, bà nội trong lòng rõ ràng đâu, đế giày sự tình ngươi liền không cần nhọc lòng. Thật nha đầu, anh nha đầu. Đứa nhỏ này dày mặt Sự tình đã có thể giao cho các ngươi Muốn theo đẹp một ít Này nhưng xem như ta thể diện Không thể hủy ở chúng ta trong tay Diệp thị đối với phải cho dư Vì cùng đồng ninh hình hài tử Phần lễ vật này rất là để bụng Nghe nói dư ra tuy rằng là thương gia Nhưng lâm thanh khê sư tẩu chính là đại quan chi nữ Tuyệt không có thể để cho người khác khinh thường lâm thanh khê Diệp thím, khê nha đầu Các ngươi nếu là để mắt ta Này tiểu hài tử quần áo ta tới làm đi Ta hai cái Con dâu theo công cũng không kém Hơn nữa ta cũng biết hài tử nên xuyên bao lớn quần áo Má thị sung phong nhận việc mà nói Mã đại nương, triệu thím Mọi người nhặt củi lửa diễm cao Các ngươi đều có phần Nếu sư huynh cửa hàng khai trương Về sau chính là muốn dựa vào các ngươi đâu Hiện tại chính là làm kinh thành người Nhìn xem chúng ta lâm ra thôn tay nghề Làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời Đều tới mua chúng ta lâm ra thôn giày cùng quần áo Lâm thanh khê ngữ khí Khoa trương mà cười nói Khê nha đầu nói cái gì dựa vào chúng ta Là ta người trong thôn dựa vào nhà các ngươi mới là Nhà ngươi có cái gì chuyện tốt tổng nghĩ mọi người Nhân tâm đều là thịt lớn lên Mọi người đều nhớ kỹ này phân ân tình đâu Tôn thị cùng mục thị đã chạy chậm đã trở lại Diệp thị làm các nàng tìm người cũng tìm tới Cái gì ân tình không ân tình Đều là một cái lão tổ tông, về sau các ngươi nếu ai lại nói như vậy khách khí nói, ta nhưng không buông tha các ngươi. Diệp thị khó được cũng sụ mặt đầu đại gia, thím, ta không bao giờ nói, ha ha. Tôn thị lớn tiếng cười nói, kế tiếp, một phòng nữ nhân liền ngồi ở bên nhau thảo luận như thế nào đánh cách bối, đóng đế giày, làm quần áo sự tình, Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Cho nên nàng liền trở về khê viên Tuy nói nghĩ kỹ rồi muốn ở kinh thành khai cái gì cửa hàng Cũng đã an bài hảo dư vì cùng đồng ninh hình hài tử lễ vật Nhưng là hai Người thành hôn là lúc chính mình cái gì cũng không đưa Nàng trong lòng tổng cảm thấy băn khoan Vì thế nàng làm cây bạch dương đi vân châu phủ thành khoái mã mua trở về một ít tốt nhất theo bố Tuy rằng hàng theo tô châu hoài thị không cho nàng bày ra ra tới Nhưng là hàng theo hồ Nam châm pháp đã chậm rãi bị thế nhân biết rõ, hiện tại Lâm ra thôn rất nhiều nữ nhân cùng chưa lấy chồng nữ hải đều sẽ hàng theo hồ Nam, hơn nữa đồng ninh hinh thực thích đồ theo, nàng lần này liền tự mình vì vị này sư tẩu theo một bước đến chế hạ lễ. 11 tuổi Lâm Thanh Khê đã dần dần rút đi ngây ngô bộ dáng nàng thân cao so cùng tuổi trong thôn nữ hải đều phải cao chút, hơn nữa thanh tú mỹ lệ dung nhang cũng bắt đầu hiện ra ở người khác trước mặt đương nàng ở ánh nến hạ tinh tỏa ở theo giá phía trước hết sức chăm chú thời điểm, cảnh tu nhất thời xem thất thần, lại quá 2 năm nàng sẽ trổ ma đến càng thêm mỹ lệ động lòng người, đến lúc đó hết thảy là càng thuận lợi vẫn là càng gian nan đâu cảnh tu bất đắc dĩ cười vô luận như thế nào, nếu hắn lựa chọn ở bên người nàng dừng lại mà không phải làm nàng theo hắn bước chân đi trước, như vậy còn có cái gì nhưng suy xét đâu lâm thanh khê ngẩn đầu lên thời điểm Liền nhìn đến cảnh tu không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm nàng, hắn trong ánh mắt có mạc danh quang, nhưng chật lé rồi biến mất, mau nàng chỉ bắt được một chút cái đuôi. Cảnh tu, ngươi đã đến rồi. Lâm thanh khê khóe. Miệng cong ra tươi cười. Khê nhi ở theo cái gì? Cảnh tu tò mò mà đi đến lâm thanh khê bên cạnh người hướng tới theo giá thượng nhìn lại. Đây là đưa cho tứ sư huynh cùng bốn sư tẩu hạ lễ, bọn họ thành hôn thời điểm ta không biết. Lần này vừa lúc thành hôn hạ lễ cùng bọn họ hài tử trăng tròn lễ cùng nhau đưa. Lâm Thanh Khê vặn vẹo cổ. Nghỉ một lát đi, ta đi cho ngươi đảo ly trà nóng. Cảnh tu đi đến trong phòng cái bàn biên, sau đó đổ một chén trà nóng cấp Lâm Thanh Khê. Tiếp nhận trà uống một ngụm, Lâm Thanh Khê nói, cảm ơn. Cảnh tu, ngươi lúc này tới tìm ta, có chuyện sao? Lâm Thanh Khê nhìn một chút sắc trời, đã đa khuya. Chỉ có thanh lánh nguyệt lẻ loi treo ở bầu trời. Khê nhi sáng nay đưa ta đế giày giày vải là bà nội làm. Cảnh tu buổi sáng mới vừa nhận được Lâm Thanh Khê đưa cho hắn một đôi tân giày vải thời điểm. Trong lòng là thập phần cao hứng. Chính là thực mau hắn sẽ biết. Chính mình thu được giày không phải Lâm Thanh Khê thân. Thủ làm. Là nha. Cũng không biết bà nội như thế nào như vậy thương ngươi. Cấp vài vị ca ca cùng hai cái tiểu cháu trai làm giày vải. Còn cho ngươi làm một đôi. Ngày hôm qua Vân nói thật nhà hắn chủ tử giày phá. Lâm thanh khê khiến cho hắn lấy tới cảnh tu xuyên qua một đôi giày. Sau đó Diệp Thị liền hỗ trợ làm một đôi tân giày cấp cảnh tu. Ta còn tưởng rằng là khê nhi thân thủ làm đâu. Cảnh tu ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nghe có chút mất mát. Vốn dĩ ta là tính toán thân thủ cho. Ngươi làm một đôi, chính là này đồ thêu ta còn không có thêu hảo. Bà nội biết sau, sợ ngươi không giày xuyên cơm cũng chưa ăn liền vội vàng cho ngươi làm giày như thế nào giày không hợp chân lâm thanh khê không biết cảnh tu này trên mặt biểu tình đại biểu có ý tứ gì là thích này giày vẫn là không thích đâu giày thực vừa chân ta đã cảm tạ bà nội diệp thị đối chính mình hào cảnh tu đương nhiên thực cảm kích cũng thực cảm động bất quá hắn càng muốn mặc vào lâm thanh khê thân thủ làm giày vậy là tốt rồi ngươi nếu là chờ đến ta cho ngươi làm giày Kia chính là phải chờ tới bao giờ, ta đóng đế giày rất chậm. Lâm Thanh khê một chút cũng chưa nói nói dối. Năm đó nàng cấp Lâm Nhiên làm một đôi giày vải mùa hè liền bắt đầu đóng đế giày, vốn dĩ làm hắn mùa thu mặc vào. Kết quả hạ tuyết thiên tài làm tốt, Lâm Nhiên thả vài tháng mới mặc vào. Ngày tháng năm nào ta cũng chờ được đến. Cảnh tu cười nói, vậy được rồi, chờ ta về sau có. Rảnh, liền cho ngươi làm đôi giày tử. Bất quá là một đôi giày, Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ cảnh tu thất vọng, cảnh tu đối nàng hảo, nàng đều thời thời khắc khắc nhớ kỹ đâu. Kia hảo, ta chờ. Bất quá, Khê Nhi trước giúp ta đem dược túi phùng hảo đi, vân thật hôm nay đem nó cấp lộng hỏng rồi. Cảnh tu từ trong lòng ngược móc ra chính mình thường thường mang ở trên người một cái dược túi đưa cho Lâm Thanh Khê. Vân thật như thế nào như vậy đại tay kính Nhi, này dược túi phỏng. Chừng là không thể lại dùng, ta cho ngươi một lần nữa phùng một cái đi. Lâm thanh khê lấy quá dược túi vừa thấy, đều đã chia năm xẻ 7, khẳng định là không thể tiếp tục dùng. Liền tính phùng hảo, cũng có thể sẽ đem một ít dược mạt cấp sái ra tới. Hảo, cảnh tu trên mặt một lần nữa khôi phục tươi cười. Lâm thanh khê bên người vừa lúc có kim chỉ cùng tốt nhất cẩm bố, cho nên nàng cầm đem kéo, cắt hảo cẩm bố, bắt đầu dụng tâm khe đất nổi lên dược túi. Cuối cùng lại ở phùng Tốt dược túi thượng theo vài miếng nộn trúc diệp Đó là cảnh tu thích nhất Cảnh tu ở lâm thanh khê khâu vá dược túi thời điểm Hắn liền ngồi ở nàng bên người Không nói một tiếng Sau đó đồng dạng chuyên chú mà nhìn nàng may vá thành thạo Cùng với nàng yên tĩnh tốt đẹp khuôn mặt Dược túi phùng hảo lúc sau Hắn vừa lòng mà bỏ vào trong lòng ngực Sau đó đạp ánh trăng rời đi Lâm thanh khê đổ theo không sai biệt lắm Mau theo tốt thời điểm Diệp thị cùng Tần thị bên kia cũng đã nhanh hơn tiến độ, hơn nữa trong thôn các nữ nhân biết Diệp thị dạy cho Tôn thị cùng Ma thị mấy người đánh cách bối cùng nạp đế giày đế giày lúc sau, cũng các đều nói muốn học, lại nghe nói lại quá không bao lâu, Lâm Thanh khê sư huynh muốn ở kinh thành khai ra cửa hàng, chuyên môn bán loại này đế giày giày vài, chỉ là thủ công phí một đôi giày ít nhất có 50 văn. Người trong thôn cũng không biết Lâm Thanh khê có sư phụ, cũng không biết nàng sư phụ là ai chính là lâm nhân nghĩa hỏi lâm viễn sơn lâm viễn sơn cũng là trưng cầu lục chí minh cùng lâm thanh khê ý kiến lúc sau mới nói ra tới hơn nữa lục chí minh nói cho lâm viễn sơn lâm thanh khê là hắn độ đệ sự tình căn bản không cần dậu diệp lâm gia thôn các nữ nhân đều nhiệt tình tràn đầy mà muốn đi theo diệp thị học làm đế dày dày vải hoặc là đi theo tần thị Ngô thị học theo thùa cùng làm tiểu hài tử quần áo, nguyên bản chờ cài bừa vụ xuân lúc sau muốn đi ra ngoài tìm sống làm các nam. Nhân cũng đều đánh mất ý niệm. Tộc trưởng lâm nhân nghĩa vốn là hy vọng tộc nhân có thể một lòng trồng trọt, hơn nữa đem lều lớn rau dưa chiếu cố hảo, cho nên các gia nam nhân ở tộc trưởng cùng tộc lão khuyên bảo hạ, đều làm nhà mình nương tử, con dâu cùng nữ nhi đi nhà họ lâm học làm giày cùng theo thùa. Chính mình vội xong trong đất việc lúc sau lại đem sở hữu thủ công nghiệp đều làm. Thím, này cách bối đều là nhà ngươi, cũng đều là muốn bạc, ngài như thế nào có thể đều. Lấy ra tới làm đại gia luyện tập nghệ đâu, hơn nữa này làm được dày ngài còn đều làm lấy về tới, này không tốt lắm đâu. Tôn thị có chút ngượng ngùng nói, là nha, thím, các gia đều có vải vụn cùng không cần cũ bố, này đó đế giày ngài vẫn là chính mình lưu lại đi. Trong thôn các nữ nhân cũng có lòng già hẹp hòi, nhưng đối mặt hào phóng nhà họ lâm một nhà, các nàng đều cảm thấy ngượng ngùng. Mấy ngày này, Diệp Thị chẳng nhưng không hề giữ lại mà giáo các nàng đánh cách. Bối, thiết đế, vòng đế cùng đong đế dài chờ chính là này bố cùng tuyến cũng đều là nhà họ lâm, nhưng là làm tốt dày, Diệp Thị lại làm các nàng đều lấy đi, còn làm các nàng dùng này đó cách bối đều cấp người trong nhà làm dày xuyên. Ta một cái lão bà tự lưu nhiều như vậy giày làm cái gì trong nhà mấy ngày nay làm giày đều đủ mặc tốt lâu rồi chúng ta này đế giày giày một đôi chính là có thể mặc tốt mấy năm đâu ha ha các ngươi đều đem đi đi khe nha đầu mua vải vụ nhiều về sau chính là cho nàng sư huynh cửa hàng làm giày này kim chỉ cùng vải dệt cũng đều không cần chúng ta nhà mình ta lưu trữ chúng nó cũng vô dụng các ngươi đều cầm đi dùng đi từ bắt đầu làm đế giày giày vải Nhà mình này nhà cũ từ sớm đến tối liền không có thiếu hơn người, nói nói cười cười một ngày thực mau liền đi qua, Diệp thị tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Diệp a nãi, đây là nhà ta trong đất Tân Cát rau hẹ, ta đều cho ngài chi sạch sẽ, tẩy hào, khê muội. Muội không phải thích nhất ăn rau hẹ bánh bao sao? Lâm Tiểu Ngọc dẫn theo một đại rổ tẩy tốt rau hẹ cấp Diệp thị đưa tới. Kia Diệp a nãi liền không khách khí, Ngươi khê muội muội hai ngày này Còn nói muốn ăn ta làm bánh bao đâu Hôm nay buổi tối ta liền bao bao tử Ngươi cùng tiểu đào Thúy Hoa, tiểu thảo các nàng đều tới Biết không Thôn dân vì biểu đạt đối chính mình cảm tạ Mấy ngày này thường xuyên sẽ cho nhà nàng Đưa tới một ít trong đất rau dưa Cùng trên núi trái Cây, Diệp Thị nghe xong lâm viễn sơn nói Chỉ cần không phải bạc Nàng đều nhận lấy tới Đã biết, Diệp A nãi Lâm Tiểu Ngọc cũng là đã lâu không cùng Lâm Thanh Khê các nàng ở bên nhau chơi. Buổi tối, nhà họ Lâm tới rất nhiều người, thật phần náo nhiệt, có tới học đóng đế giày, có tới học Thêu thùa, có rất nhiều hỗ trợ làm Tiểu Hải Tử quần áo, còn có rất nhiều Hải Tử là đã chịu Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy mời tới ăn bánh bao. Tóm lại, vẫn luôn ẩm ý đến quá nửa đêm, nhà họ. Lâm mới một lần nữa khôi phục yên lặng, vài ngày sau, Lâm Thanh Khê đem hai đại bao đồ vật giao cho cây Bạch Dương cùng Bạch Dương, làm cho bọn họ nhanh chóng chạy tới kinh thành, tranh thủ ở dư vì hải tử trăng tròn phía trước đem lễ vật đưa đến, mặt khác nàng cũng cấp dư vì cùng vệ huyền các viết một phong thơ làm hai người mang đi. Kế hoạch có thể hay không tiếp tục chấp hành, liền phải xem này để nhất trượng đánh đến có xinh đẹp hay không, ngói xanh chú manh, tầng lầu. Điệp tà dư ra đại trạch hôm nay náo nhiệt phi thường, không vì cái gì khác. Chỉ vì dư ra cháu đích tôn dư vì cùng đồng ninh hình nhi tử sinh ra một tháng, dư ra quảng mời khách khứa vì này ăn mừng trăng tròn. Dư ra trăng tròn rượu nguyên bản mời đều là bạn bè thân thích cùng một ý sinh ý trong sân bằng hữu, nhưng bởi vì đồng ninh hình chi phụ đồng nam xuyên chính là đương chiều nhất phẩm quan to, rất nhiều so với hắn phẩm cấp thấp quan viên vì nịnh bỡ hắn, cũng tới dư ra đưa trăng tròn lễ, hơn nữa quà tặng rất là quý trọng. Đồng Nam Xuyên vô nhàn tâm chú ý là ai tặng lễ đến dư ra, hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn chỉ có hắn mới ra thế cháu ngoại, bởi vậy sáng sớm, hắn liền cùng Lâm Thị Trước đi tới dư ra, đưa lên một quả chân quý là lướt ngọc bội cấp dư vì cùng đồng ninh hình nhi tử. Cha, này lễ quá quý trọng, hai cái ca ca cũng đã thành hôn, ngày đêm này ngọc bội để lại cho tương lai cháu trai đi. Đồng ninh hình thân thể nguyên bản đã rất tốt, chỉ vì mang thai sinh con. Tuy đã qua trăng tròn, nàng vẫn là có chút suy yếu, chỉ có thể nằm ở trên giường. Này ngọc bội là cho ta cháu ngoại, chuyện khác ngươi liền không cần nhọc lòng, an tâm dưỡng thân thể. Đồng Nam Xuyên nhẹ giọng cười nói, ông thông ra, ngươi cấp hải tử lấy cái tên đi. Nguyên bản tên này hẳn là chính mình cái này đương tổ phụ tới lấy, nhưng là dư vì phụ thân dư thế chung cảm thấy so với chính mình Đồng Nam Xuyên có lẽ càng thích hợp. Đồng Nam Xuyên cũng không khiêm nhượng, trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi chính mình cháu ngoại tên, cho nên cười nói, "Ông thông gia, đứa nhỏ này không bằng đã kêu Dư Tử Hiền, hy vọng hắn ngày sau có thể trưởng thành vì một cái có tài đức người, cũng không cô phụ hắn mẫu thân liệu mình sinh hạ hắn." Dư Tử Hiền, "Ân, ông thông gia, tên này lấy được hảo, lấy được hảo." Dư Thế Trung cười ha ha lên, hắn chẳng những muốn cho chính mình tôn tử có tài đức, còn muốn cho hắn vàng bạc mãn phòng, cả đời không thiếu tài phú, tử hiền, tên này hảo, lâm thị cùng dư vì mẫu thân đồng thị cũng đều cảm thấy tên này không tồi, đồng ninh hình cũng thực thích chính mình phụ thân vì nhi tử lấy được tên, hiện tại nàng có phu có tử, còn có yêu thương chính mình người nhà, này hết thảy đều là dư vì nỗ lực kết quả, càng là vị kia chưa từng đã gặp mặt quý nhân cho nàng hạnh phúc sinh hoạt, thực mau, các lộ tới chúc mừng khách khứa lục tục đều tới rồi, đồng ninh hình trong, Phòng cũng náo nhiệt lên, rất nhiều nữ quyến đều trước tới thăm nàng. Biểu tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi gả vào danh môn, nguyên lai bất quá là cái đê tiện thương hộ nhà, thật đúng là có chút ném chúng ta lâm ra mặt. Đồng Ninh Hinh biểu muội vạn mị nhi làm cho các vị khách nữ khách mặt liền bắt đầu chế nhạo Đồng Ninh Hinh. Đồng Ninh Hinh nương lâm thị là vĩnh ninh bá phủ đích thứ nữ, năm đó nàng gả cho Đồng Nam Xuyên cũng coi như là thấp gả, còn vì thế trọng bực quá chính. Mình cha lâm bá ra, vạn Mị nhi nương là bá phủ thứ nữ, từ nhỏ liền ghen ghét lâm thị, vạn Mị nhi cũng từ nàng nương nơi đó di chuyển tính tình này. Mỗi phu tuy rằng là thương hộ chi tử, khá vậy là đương triều tể phụ đồ tôn, hậu phủ thế tử cùng tướng quân chi tử sư huynh, này cũng không phải là một ít mí mắt thiển đồ vật có thể trèo cao được với. Đồng kiệt tân hôn thê tử nhạc thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vạn Mị nhi nói, vạn Mị nhi sơ tới kinh thành. Nàng chỉ biết ma, ốm đồng ninh hình chẳng nhưng không chết còn gà cho một cái thương nhân chi tử. Hôm nay nàng cố ý tiến đến cũng không phải thật đến muốn uống một ly trăng tròn rượu, mà là chuyên môn tới khí khí đồng ninh hình, nhưng không nghĩ tới đồng ninh hình trượng phu thế nhưng còn có mặt khác thân phật. Nàng càng ghen ghét, phòng trong mặt khác khách nữ khách đều là cười cười, cũng không mở miệng trộn lẫn hợp tiến lâm ra tỉ muội bên trong đấu tranh. Các nàng vừa không là đồng ninh. Hình bằng hữu. Cũng không phải vạn mị nhi khuê chung bạn thân, đặt mình trong ở ngoài sáng suốt nhất. Đúng lúc này, dư vì đột nhiên mang theo ý cười sốt ruột mà chạy vào trong phòng, đem các vị khách nữ khách hoảng sợ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tại hạ lỗ mãng, hình nhi, hình nhi, ngươi xem đây là cái gì? Dư vì sách theo hai cái bao lớn liền đến gần đồng ninh hình mép giường, là cái gì? Đồng Ninh Hinh còn không có gặp qua dư vì như vậy trước mặt người khác thất lễ quá. Hơn nữa nghe thanh âm, hắn phía sau tựa hồ cũng theo tới rất nhiều người. Đây là ta sư muội đưa cho chúng ta nhi tử trăng tròn lễ. Ha ha ha, khê nhi lần này thật là ra tay hào phóng. Hai cái bao vây có chút đại, nhưng dư vì không bỏ được buông tay. Vì nhi, thứ gì làm ngươi như thế cao hứng. Đồng Thị cũng lánh vài vị phu nhân đi đến. Các ngươi nhìn sẽ biết. Dư vì làm nha hoàn trên mặt đất phô một cái khăn trải giường Sau đó đem hai cái bao vây đặt ở khăn trải giường Phía trên, mọi người ở đây trước mặt mở ra bao vây Chờ đến mọi người thấy rõ ràng trong bọc đồ vật Tất cả đều kinh ngạc mà nói không ra lời Trên đời như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu hài tử quần áo cùng giày Vì nhi, mấy thứ này là ai đưa lại đây Đồng thị trước một bước cầm lấy một thân tiểu nam hài quần áo thoạt nhìn Nàng còn trước nay chưa thấy qua như vậy độc đáo hình thức tiểu hài tử quần áo, áo trên cùng quần là tách ra, hơn nữa trên quần áo theo. Một con tiểu lão hổ, quần áo nút thắt cũng không phải bình thường nút bọc, mà là tiểu viên khấu, mặc vào tới thực phương tiện, là ta sư muội lâm gia thôn lâm thanh khê. Dư vì cao hứng mà nói, nhìn này trên mặt đất từng đôi lớn nhỏ không đồng nhất dài nhỏ, hắn phảng phất nhìn đến chính mình nhi từ từng ngày ở trưởng thành. Cái loại này vi phụ vui sướng càng hơn gấp trăm lần. Hừ, nguyên lai like là cái ở nông thôn nha đầu, cũng liền sẽ đưa một ít tục khí đồ vật. Vạn mỹ nhi còn. Tưởng rằng là ai đưa tới lễ vật làm dư vì như vậy cao hứng, bất quá là một cái nông gia nữ, có gì đặc biệt hơn người. Đồng phu nhân, có không làm ta xem một chút này thân quần áo? Từ quốc công phu nhân, cũng là lâm thị thân tỷ tỷ hỏi. Phu nhân thỉnh xem, Đồng Thị chạy nhanh cung kính mà đem trong tay quần áo đôi tay đưa cho Từ Quốc Công phu nhân, "Hôm nay sở hữu khách khứa bên trong, vị này Từ Quốc Công phu nhân địa vị tối cao." Từ Quốc Công phu nhân cầm lấy quần áo cẩn, thật nhìn nhìn, đặc biệt là trên quần áo tỉ mỉ theo chế tiểu lão hổ, không cấm nhẻn miệng cười, "Không sai, chính là nó." "Tỷ tỷ, ngươi lời này là ý gì?" Lâm Thị khó hiểu hỏi. "Muội muội" Ngươi còn nhớ rõ ở quốc công phủ nhìn đến quá kia phúc hỷ thượng chi đầu đồ theo. Từ quốc công phu nhân cười hỏi, nhớ rõ, kia phúc đồ theo là có người đưa cho tỷ tỷ, chỉ là sau lại rốt cuộc tìm không thấy bán đồ theo người, tỷ tỷ trong lòng thật là tiếc nuối. Lâm thị nói, không sai. Này quần áo phía trên lão hồ theo thùa châm pháp cùng kia phúc hỷ thượng chi đầu là giống nhau như đúc, mặc dù không phải xuất từ cùng người tay, cũng định là quen biết. Dư vì, ngươi nói này đó đều là ngươi sư muội đưa tới. Từ quốc công phu nhân trong lòng cực hỉ, nàng cùng lâm thị giống nhau đều thật phần thích theo thùa, phàm là gặp được tốt đồ theo, đều luyến tiếc buông tha. Gì, mấy thứ này đích xác đều là ta sư muội đưa tới, nhưng lại không phải nàng theo ra tới. Nàng ở tin chung đối ta nói, này đó dày chính là đế dày dày vải, mấy năm đều sẽ không xuyên hư Mà này đó giày cùng trên quần áo theo dạng đều là nàng tẩu tẩu cùng người trong thôn theo ra tới Dư vị vừa rồi đã xem qua lâm thanh khê cho hắn viết tin Hơn nữa nàng làm người đưa tới trong bọc kia mấy song đại nhân xuyên giày Hiện tại cũng đã bị chính mình nhạc phụ cùng phụ thân ba chiếm Đế giày giày vài Trong phòng nữ quyến cũng chưa nghe nói qua loại này giày vài Hớn Nữa bao lớn còn có cái bọc nhỏ Dư vị cũng không có mở ra bọc nhỏ Mà là trực tiếp đem nó đặt ở đồng ninh hinh trên giường Đúng vậy nhà phụ đại nhân cùng phụ thân đều đã mặc vào Hơn nữa căn bản không bỏ được cởi ra Còn nói mặc vào lúc sau thật phần thoải mái Sư muội vốn là phải cho ta Dư vì nhớ tới vừa rồi Ở phía trước thính mấy người tranh giày Khi khôi hài trường hợp Hắn nhìn không được cười rộ lên Cái này trong bọc là cái gì Nhạc thị vừa rồi liền nhìn đến Dư Vì từ bao lớn lấy ra bọc nhỏ Hơn nữa rõ ràng không nghĩ mọi người nhìn đến phương diện này đồ vật. Không không có gì, dư vì lời nói mới vừa nói ra, nhanh tay nhạc thị đã cười mở ra bọc nhỏ. Trong bọc là hai song nữ tử dài theo cùng một thân mùa hạ váy áo, áo nhan sắc đều là đồng ninh hình thích nhất thiên lam sắc cùng màu hồng phấn. Như sáng lạn đào hoa giống nhau phấn hồng màu lót, mặt trên tỉ mỉ theo chế tuyết trắng đào hoa cánh hoa, càng có hoàng nhụy đưa tới con bướm. Dừng lại! Vỗ cánh sắp bay bộ dáng rất sống động, hơn nữa đế giày đế giày còn có tỉ mỉ theo ra tới miếng độn dày mặt trên đồ ăn cũng là nở rộ đào hoa. Nhạc thị nhìn không được đem kia thân điệp tốt váy áo mở ra, vải dệt tuy là sở quốc nhất thường thấy thượng đẳng bố, nhưng là quần áo trên người cắt hình thức lại là các nàng này đó kinh thành nữ tử chưa bao giờ gặp qua. Đơn giản tổ nhã thiên lam sắc váy áo thượng thế nhưng theo thượng tảng lớn đám mây, tựa như ảo mộng như là... Đem không chung xé rách xuống dưới Thật xinh đẹp Trong phòng các nữ nhân không hẹn mà cùng mà tán thưởng nói Nữ nhân đều ái Mỹ Đối với đẹp giày cùng quần áo càng là không có sức chống cự Các nàng còn chưa bao giờ gặp qua như vậy Tinh xảo dày cùng như vậy Mỹ lệ váy áo áo Từ quốc công phu nhân cũng bị chấn động ở Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này Hai song giày theo cùng váy áo thượng theo thùa Cùng bao lớn đồ vật thượng theo thùa Không phải xuất từ cùng cá nhân tay Nếu nói này đó tiểu hài tử quần áo cùng giày thượng theo thùa là mỹ diệu tuyệt luôn, như vậy hai song giày theo cùng này thân váy áo thượng theo thùa đó là cử thế vô song. Tướng công, này giày cùng váy áo áo, đồng ninh hình cũng đã mau nói không nên lời lời nói, nàng từ nhỏ liền yêu thích theo thùa, tuy phân rõ năng lực so ra kém lâm thị cùng từ quốc công phu nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra bọc nhỏ giày cùng trên quần áo châm pháp càng tốt hơn. Ta ta cũng không biết sao. Lại thế này Khê Nhi tin thượng chỉ là nói, này hai song giày theo cùng quần áo là nàng tặng cho ngươi cái này bốn sư tẩu đến chế thành hôn hạ lễ. Lâm Thanh Khê tin thượng nguyên bản nói làm dư vì không cần làm trò mọi người mặt mở ra cái này bọc nhỏ, trong lén lút lại làm đồng ninh hinh mở ra, chỉ là dư vì nhất thời cao hứng qua đầu, hơn nữa nhạc thị nhanh tay, liền thành như bây giờ cục diện. Mau đem quần áo lấy tới ta nhìn xem, từ quốc công phu nhân có chút sốt ruột mà. Nói, năm đó nàng cơ duyên xảo hợp dưới được đến một bức hỷ thượng chi đầu đồ theo, nguyên nghĩ lại tìm được theo ra này phúc đồ theo tú nương vì nàng theo ra khác đồ theo tới, chỉ là sau lại nghe nói vị kia bán đồ theo cẩm nương vô tội mất tích, hơn nữa này đồ theo suốt từ người nào tay cũng từ đây thành mê, không nghĩ tới hôm nay ở dư ra, nàng thế nhưng còn có thể nhìn đến đồng dạng đồ theo, hơn nữa vẫn là xuất từ cùng người tay, xem ra kinh thành nghe đồn không thể. Tin Lục Chí Minh cái kia không đúng tí nào nông ra nữ đổ đệ Khả năng căn bản không đơn giản như vậy Trong phòng chúng nữ quyến vội vàng thưởng thức cùng tán thưởng những cái đó quần áo cùng dày thời điểm Ngoài phòng đồng Nam Xuyên cùng dư thế chung cũng là hỉ miệng cười nhan Vừa rồi có chút khách khứa vừa nghe nói kia hai đại bao đồ vật là một cái ở nông thôn nha Đầu đưa cho chính mình tôn tử trăng tròn lễ Có chút liền lộ ra khinh thường chi sắc Không nghĩ tới bao Vây vừa mở ra bọn họ cũng đều sợ ngây người mắt vệ huyền là sau lại mới xuất hiện hắn tuy rằng chưa thấy được trong bọc đồ vật nhưng là hắn xem qua lâm thanh khê làm cây bạch dương bạch dương mang cho hắn tin hơn nữa cũng thấy được đồng nam xuyên cùng dư thế trung trên chân ăn mặc đế dày dày vải ban đầu cấp lâm thanh khê viết thư nói chính mình thiếu tiền dùng thời điểm hắn nguyên ý bất quá là muốn cho nàng cùng hắn cùng nhau ở kinh thành lại khai một nhà ngân tiên Tửu lâu vân châu ngân tiên Tửu lâu mỗi ngày hút bạc Làm hắn kiếm lời không ít bạc, cũng đủ sở lĩnh hạc ở biên cương sử dụng, nhưng hắn còn cần càng nhiều bạc, mà phồn hoa kinh thành mới là lý tưởng nhất kiếm tiền nơi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, lâm thanh khê thế nhưng tưởng ở kinh thành khai một nhà giày y phục hơn nữa làm ra nại xuyên thoải mái đế giày giày, nghe nàng tin chung lời nói, còn có rất nhiều nữ nhân cùng hài tử quần áo, giày, hơn nữa giá cả đều cho hắn. Định hảo Lần này hợp tác khai cửa hàng, chẳng những cho hắn tỉnh rất nhiều phiền toái, hơn nữa sở kiếm bạc đều cho hắn một người. Lâm Thanh Khê lần này là thật đến tặng một phần đại lễ cấp chính mình. Đứng ở vệ huyền bên người cây Bạch Dương cùng Bạch Dương tính toán tặng lễ liền rời đi Kinh Thành, chỉ là dư vì cùng vệ huyền đều không có làm cho bọn họ rời đi, nói là còn có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Chờ đến dư ra trăng tròn tiệc rượu sau khi chấm dứt, Kinh Thành đã bắt. Đầu có người đàm luận ở tiệc rượu thượng xuất hiện đế giày dày vải cùng những cái đó đẹp quần áo, giày, thậm chí có mấy cái trong nhà có hài tử phu nhân, đã mở miệng hướng dư vì hỏi hắn vị kia sư mọi tình huống, còn nói muốn mua một ít khách khứa đi rồi lúc sau, đồng nam xuyên một nhà cùng dư thế chung người một nhà đều tụ ở dư ra trong đại sảnh, từ quốc công phu nhân cũng ở, vệ huyền cũng không có đi, cây bạch dương cùng bạch dương liền đứng ở vệ huyền phía sau. Vì nhi... Này giày thật là càng xuyên qua thoải mái, ngươi đi hỏi vừa hỏi ngươi vị kia sư muội có thể hay không dùng loại này để giày làm ra chiều ủng tới. Đồng Nam Xuyên có đôi khi ở trên triều đình muốn chạm vài cái canh giờ, dĩ vắng cái loại này chiều ủng ăn mặc lại ngạnh lại không thoải mái, thường thường làm hắn một hồi về đến nhà sẽ không bao giờ nữa tưởng xuyên giày đi đường, đâu giống hiện tại chính mình trên chân giày lại nhẹ lại thoải mái. Đồng Đại Nhân không cần sốt ruột, Nghe nói qua một đoạn thời gian, Kinh Thành sẽ khai một nhà lớn nhất giày y phô, bên trong chuyên môn sẽ bán loại này đế giày dày cùng chiều ủng, đến lúc đó đại nhân làm người đi mua là được. Vệ huyền không nhanh không chậm mà nói, thật sư đệ, ngươi như thế nào biết, dư vì có một loại thật không tốt dự cảm, bởi vì là ta tính toán khai, khế ước công văn ta đều cùng sư muội thiêm hào hơn nữa về sau lâm gia thôn làm được đế giày dày cùng các loại theo y, giày theo chỉ. Biết bán cho ta một người. Vệ huyền biết dư vì nhất định cũng là thấy được này trong đó thương cơ. Cho nên cũng không làm cây Bạch Dương cùng Bạch Dương sớm như vậy rời đi. Đây là ngươi kế hoạch tốt. Hảo nha, ngươi cùng khê nhi hợp nhau hỏa tới tính kế ta một phen. Ở ta nhi tử trăng tròn tiệc rượu thượng làm này để dày giày, giày cùng quần áo lộ một hồi đại mặt. Nghĩ thông suốt này đó dư vì, trong lòng hoa chứ hỏa, đặc biệt là đối vệ huyền, tứ sư huynh. Này dày y phô sự tình Ta cùng Khê Nhi đã sớm thương lượng hảo Ngươi nếu là không thích Khê Nhi đưa trăng tròn lễ Ta có thể đại nàng đưa ngươi khác Rốt cuộc hiện tại rất nhiều người đều muốn vài thứ kia Vệ huyền nói Ai nói không thích Lần sau ta cũng muốn kết phường cùng Khê Nhi làm buôn bán nha đầu này mưu ma trước quỷ quá nhiều Bởi vì lâm thanh khê chế tạo ra tới rau ngâm Dư vì kiếm lời không ít bạc Hắn đang định mở rộng sinh ý đâu Lâm Thanh Khê lại cùng vệ huyền khai nổi lên tử, lẩu, lại còn có muốn hợp tác khai giải y phô. Các ngươi hai cái đừng tranh cãi nữa, huyền nhi, vì nhi, này lâm gia thôn Lâm Thanh Khê thật là lục đại nhân đồ đệ. Chính là các ngươi sư bà không phải nói nàng không đúng tí nào sao. Từ quốc công phu nhân đối với Lâm Thanh Khê lòng hiếu kỳ càng ngày càng nhiều, hơn nữa nghe vệ huyền cùng dư vì ý tứ. Cái này kêu lâm thanh khê ở nông thôn tiểu cô nương tựa hồ còn thực sẽ làm buôn bán. Gì, khê nhi nàng thật là lục sư thúc đồ đệ. Cũng là một cái chính cống nông gia nữ, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, năng lực lại không nhỏ. Nhà ta cửa hàng bán đến rau ngâm chính là nàng chính mình cân nhắc ra tới. Rau ngâm tuy rằng vô pháp cùng tổ yến, vây cá so sánh với, nhưng hiện tại cũng là kinh thành rất nhiều nhân ra trên bàn cơm không thể thiếu một đạo ăn sáng. Dư vì còn chuyên môn cấp từ quốc công phủ đưa đi mấy cái bình. Xem ra này nông ra tiểu cô nương thật là không thể coi khinh. Đúng rồi, ninh hình giải Theo cùng trên quần áo theo thùa đến tột cùng suốt từ người nào tay. từ quốc công phu nhân nhất quan tâm vẫn là đồ theo. Đối với từ quốc công phu nhân vấn đề này đáp án, vệ huyền kiến thức quá lâm thanh khê theo kỹ, sớm đã khẳng định là suốt từ tay nàng. Nhưng là nàng hẳn là không nghĩ để cho người khác biết là nàng theo đi. Bởi vậy, hắn làm phía sau cây Bạch Dương cùng Bạch Dương trả lời vấn đề này. Cây Bạch Dương tới phía trước, Lâm Thanh Khê đã từng đối hắn nói qua, nếu... Bọc nhỏ theo thùa bị người khác phát hiện, liền nói này đồ theo suốt từ nàng đại tẩu Tần Thị Tây, ở hàng theo hồ Nam Tạo Nghệ Thượng, Tần Thị sớm đã có thể xuất sư. Hồi phu nhân lời nói, này giày theo cùng theo y chính là nhà ta cô nương thỉnh cầu nhà ta đại thiếu nãi nãi theo lâm ra thôn nữ nhân theo thùa châm pháp đều là nhà ta đại thiếu nãi nãi dạy ra cây bạch dương nửa câu đầu nói lời nói dối nửa câu sau lại là nói thật tần thật nhi từ học xong hàng theo hồ nam lũ sau trong thôn các nữ nhân đều là đi theo nàng học được nhà ngươi đại thiếu nãi nãi nàng tên gọi là gì từ quốc công phu nhân hỏi hồi phu nhân lời nói nhà ta đại thiếu nãi nãi họ tần khuê danh tiểu nhân không biết Cây Bạch Dương kính cẩn nghe theo mà nói. Không biết nàng có không ở vì ta theo một bức đồ theo, giá không là vấn đề. Từ quốc công phu nhân trở tới bây giờ chính là muốn biết đồ theo suốt từ ai tay. Hiện tại nàng đã biết, như vậy đưa cho hoàng hậu thọ. Lễ liền có tin tức. Hồi phu nhân lời nói, cái này tiểu nhân không làm chủ được, còn phải đi về hỏi qua nhà ta cô nương cùng đại thiếu nãi nái. Cây Bạch Dương trả lời nói, Hảo! Các ngươi trở về lúc sau, liền nói từ quốc công phủ nguyện ý ra giá cao mua nhà ngươi đại thiếu nãi nãi đồ theo, nếu nàng có thể theo ra một bộ bách điểu chiều phượng đồ, ta cho nàng năm ngàn lượng bạc. từ quốc công phu nhân nói, tiểu nhân nhất định đem lời nói đưa tới, cây bạch dương cùng. Bạch dương ngày đêm kiêm chỉnh trở lại lâm gia thôn lúc sau, liền đem ở dư ra phát sinh hết thảy đều nói cho lâm thanh khê, còn lấy ra vệ huyền cùng dư vì viết cho nàng hồi âm. Khê Nhi, ngươi hai vị sư huynh tin chung nói gì đó, như thế nào ngươi thoạt nhìn có chút giở khóc giở cười. Cảnh tu thấy Lâm Thanh Khê đọc xong vệ huyền cùng dư vì hồi âm lúc sau, trên mặt biểu tình có chút khó xử cùng kỳ quái. Hai người đều gửi thư hỏi ta muốn lễ vật, vệ huyền ca làm ta cho hắn làm. Xong đế dày dày vài, dư vì ca ca muốn đổ vật liền càng nhiều, hai người kia thật là công phu sư tử ngoạm. Lâm Thanh Khê lời nói là như thế này nói. Bất quá đế dày dày vải cùng những cái đó quần áo có thể ở kinh thành như vậy được hoan nghênh, nàng vẫn là thực vui vẻ. Ta dày khê nhi tựa hồ còn không có bắt đầu làm đâu. Cảnh tu chưa từng có nhiều mà tỏ vẻ cái gì, hắn đều còn không có mặc vào lâm thanh khê làm được đế giày dày vải, những người khác liền càng đừng nghĩ. Xem ra các ngươi đều chỉ có chờ một chút, này bách điểu triều phượng cũng không phải là dễ dàng như vậy thế Lâm Thanh Khê không nghĩ tới chính mình đồ theo vào từ quốc công phu nhân mắt, hơn nữa nàng ra giá 5.000 lượng muốn mua chính mình đồ theo, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Khê Nhi có thể không theo. Cảnh tu không nghĩ Lâm Thanh Khê như vậy mệt, hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, Lâm Thanh Khê cũng không phải coi trọng vàng bạc, nếu nàng coi trọng chính là tài. Phú, như vậy đã động nàng có lẽ liền không có như vậy khó khăn. Không quan hệ, vệ huyền ca tin chung nói. Từ quốc công phu nhân lần này muốn này phúc bách điều triều phượng, có thể là muốn bắt nó cấp đương triều hoàng hậu nương nương làm ngày sinh hạ lễ, một khi đồ thêu ở trong cung có danh khí, như vậy Lâm ra thôn hàng thêu hồ Nam liền chân chính đáng giá. Lâm thanh khê sớm hai ngày liền nói cho Tần Thật Nhi, chính mình ban đầu dạy cho nàng châm pháp là hàng thêu hồ. Nam châm pháp, đến nỗi vì cái gì kêu hàng thêu hồ Nam, Tần Thật Nhi không hỏi qua. Dù sao hiện tại Lâm ra thôn các nữ nhân đều kêu thói quen. Khê nhi tưởng tiến cung. Cảnh tu biểu tình thay đổi một chút. Không có, cảnh tu, ngươi vì cái gì như vậy hỏi. Lâm thanh khê chỉ là muốn cho hàng theo hồ nam danh khí lớn hơn một chút. Nàng mới không nghĩ tiến cái gì cung đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới, một khi ngươi theo ra bách điểu chiều phượng hơn nữa bị sở quốc hoàng hậu. Thưởng thức, như vậy đến lúc đó nàng nhất định sẽ tuyên ngươi tiến cung. Mà ngươi cũng sẽ danh chấn sở quốc, đến lúc đó, thiên hạ không ai sẽ không nhận biết ngươi lâm thanh khê. Ngươi, muốn như vậy sinh hoạt sao? Cảnh tu chuyên chú mà nhìn lâm thanh khê hỏi. Ta, lâm thanh khê chần chờ nàng nhất thời chỉ nghĩ đến muốn đạt được hoàng hậu nương nương khen ngợi, lại đã quên bởi vậy sẽ khiến cho liên quan phản ứng, nàng tự nhiên là không nghĩ như vậy, nàng còn muốn an an ổn. Ổn mà chồng trọt đâu? Khê nhi nếu không nghĩ... Này theo ngươi liền theo không được, không bằng giao cho người khác đi. Cảnh tu cũng không nghĩ lâm thanh khê quá sớm mà kinh diễm thế nhân, nàng còn nhỏ, quang hoa quá sớm mà chiếu dọi ở trên người nàng, nàng về sau đã chịu chắc trở cùng suy sụp liền sẽ càng nhiều. Kia giao cho ai? Bách điểu chiều phượng đồ chính là chỉ có nàng mới có thể theo ra tới. Một người nổi danh quá mệt mỏi, giao cho bất luận cái gì một người đều không thích hợp. Ngươi có thể đem nó giao cho trong thôn hàng theo Hồ Nam kỹ thuật tốt nhất vài người, làm các nàng cùng nhau hoàn thành này phúc mừng thọ lễ. Muốn cho Lâm ra thôn hàng theo Hồ Nam chân chính đi vào thế nhân đôi mắt, kỳ thật có thể có rất nhiều loại phương pháp. Cảnh tu, ngươi cái này chủ ý thật tốt quá, ta đây liền đi tìm ta đại tẩu. Lâm thanh khê cười chạy về nhà họ Lâm tổ trạch từ cây Bạch Dương cùng Bạch Dương mang theo vài thứ kia vào kinh, Lâm gia Thôn các nữ nhân liền ngày mong đêm mong, hy vọng hai người có thể mang về tới tin tức tốt. Vừa nghe nói cây Bạch Dương cùng Bạch Dương trở lại khê viên lúc sau, nhà họ Lâm tổ trạch liền tới rồi rất nhiều người tìm hiểu tin tức, muốn biết chính mình thân thủ làm giày cùng quần áo, có hay không người thích. Khê nha đầu, người sư huynh cùng sư tẩu thích những cái đó quần áo cùng giày sao. Lâm thanh khê tiến tổ trạch đã bị tôn thị các nàng cấp là chủ. Tôn thẩm, bọn họ thích. Chứ, hơn nữa cây Bạch Dương cùng Bạch Dương đến ngày đó, vừa vặn đuổi kịp ta sư huynh cho hắn nhi tử quá trăng tròn, chúng ta đưa đi những cái đó giày cùng quần áo làm cho sở hữu khách khứa mặt mở ra, nghe cây Bạch Dương cùng Bạch Dương nói, bọn họ tất cả đều kinh sợ, đều thích vô cùng. Còn có những cái đó đế giày đại nhân giày vài, Bạch Dương nói, ta sư tẩu cha mặc vào lúc sau liền luyến tiếc cởi ra, lâm thanh khê đem chính mình từ cây Bạch Dương cùng Bạch Dương nơi đó nghe. Được lại thuật lại cấp mọi người nghe, ha ha ha, phải không, không nói cái khác, diệp thím làm được đế giày giày vải kia chính là tốt nhất. Trong thôn nữ nhân vừa nghe liền vui mừng đến không được, đó là, đúng rồi, khê nha đầu, còn có những cái đó tiểu hài tử giày cùng quần áo đâu. Lại có người vội vàng hỏi, ta tứ sư huynh tin bên trong nói, hắn cầm giày cùng quần áo đi tìm bốn sư tẩu thời điểm. Sư tẩu trong phòng đều có kinh thành phu nhân cùng tiểu thư, các nàng nhìn đến những cái đó giày nhỏ, tiểu y phục đều thích đến không được, còn nói, này nếu không phải chúng ta đưa đi trăng tròn lễ, các nàng đều phải thích đến bắt đầu đoạt. Lâm Thanh Khê đẩy mặt tươi cười mà nói, dư vì tin viết đến so với chính mình nói được còn muốn khoa trương, nói là hai cái cùng Lâm thị quan hệ tương đối tốt phu nhân, thấy trong bọc có tiểu nữ hài ăn mặc quần áo cùng dày. Các nàng tìm được lâm thị cùng đồng thị, liền nói đồng ninh hinh sinh đến là nhi tử, tiểu. Nữ hải tạm thời dùng không đến, các nàng liền cầu lâm thị cùng đồng thị còn có đồng ninh hinh, làm các nàng từng người lấy đi một đôi tiểu nữ hải con thỏ dày, còn có một thân phấn nộn tiểu váy. Cuối cùng không có biện pháp, lâm thị cùng đồng thị đành phải đồng ý, đồng ninh hinh nhưng thật ra luyến tiếc, nàng hiện tại không có nữ nhi, về sau nàng còn tính toán tái sinh đâu. Chẳng qua hai vị phu nhân đều là mẫu thân nhiều năm bạn tốt, nàng cũng chỉ có thể tặng người. Khê nha! Đầu, cửa hàng sự tình đâu? Diệp thị nghe xong lâm thanh khê giảng thuật, huyền tâm cuối cùng rơi xuống. Hiện tại mọi người đều không cần lo lắng làm được giày cùng quần áo không ai thích. Sư huynh gửi thư nói, kim chỉ cùng vài vóc theo sau liền đưa đến, thống nhất ở nhà ta trong viện đánh cách bối, sau đó dựa theo bất đồng số đo thiết hảo đế giày. Kim chỉ từ bà nội cùng nương thống nhất chia đại gia, giá cả liền dựa theo chúng ta ban đầu nói, tiểu hài tử giày là 100 văn thủ công phí. Bất quá giày trên mặt phải dùng hàng theo hồ nam, nam nhân giày là 50 văn thủ công phí, nữ nhân dày theo dùng hàng theo hồ nam là 200 văn thủ công phí. Mặt khác, sư huynh còn nói, không phùng giày mặt đế dày đế dày đại nhân cấp thủ công phí 20 văn, tiểu hài tử cấp 10 văn. Theo thượng hàng theo hồ Nam miếng độn dài cấp 30 văn tiền. Này đó giá cả cùng yêu cầu tự nhiên không phải vệ huyền nghĩ ra được, mà là lâm thanh khê nghĩ ra được. Không. Chỉ có như thế, vệ huyền ở gửi thư chung còn bí mật mang theo khế ước công văn, trong đó một chương là cùng nàng tam thất chia công văn, hơn nữa vệ huyền đã thêm quá tự, chỉ cần nàng ký tên hoặc là ký tên, kia chương công văn tức thời có hiệu lực. Khê nha đầu, ngươi ngươi hay là nhớ lầm đi, tới nhà họ Lâm hỏi thăm tin tức trong thôn nữ nhân càng tới càng nhiều, nghe được Lâm Thanh Khê nói này đó, các nàng cũng không dám tin tưởng, khi nào làm ra một đôi giày có thể tránh. Nhiều như vậy tiền, ta đương nhiên không nói bừa, sư huynh đem khế ước công văn đều lấy tới, các vị bà nội, thím, đại nương, tẩu tẩu cùng tỷ tỷ các ngươi nếu là xem qua công văn không ý kiến, ở mặt trên ký tên ký tên là được, ta tứ ca đã đi tìm tộc trưởng ông nội, Làm cho bọn họ cho các ngươi làm chứng kiến. Lâm Thanh Khê nửa đường gặp được Lâm Thanh Hảo thời điểm. Khiến cho hắn đi trước tộc trưởng ra tìm Lâm Nhân Nghĩa đi. Mọi người thấy Lâm Thanh Khê từ trong lòng ngực. Móc ra một chương giấy. Trước đưa cho một bên Lâm Viễn Sơn. Biết chữ Lâm Viễn Sơn ở Lâm Nhân Nghĩa tới phía trước. Trước cấp mọi người đem khế ước công văn niệm một lần. Mặt trên viết cùng Lâm Thanh Khê nói được giống nhau. Hơn nữa sở hữu dày. Quần áo thêu dạng đều phải y theo lâm thanh khế cấp ra hoa văn thêu ra tới. Lâm nhân nghĩa đi vào lúc sau lại đem khế ước công văn nhìn một lần. Hắn ba cái con dâu đều ở nhà họ lâm học xong đóng đế giày. Hơn nữa trực tiếp nhận diệp thị. Vi sư. Này công văn các ngươi đều nghe qua. Ta cái này tộc trưởng nguyện ý cho các ngươi làm chứng kiến. Nếu là không có gì ý kiến. Các ngươi liền có thể ký tên ký tên. Một khi ký này khế ước công văn. Các ngươi nhưng đều muốn chiếu mặt trên nói tới làm, nói nếu là gian dối thủ đoạn, hoặc là đem đồ vật bán cho người khác, chúng ta trong tộc đã có thể dung không dưới các ngươi, đều nghe hiểu chưa? Ừ. Lâm nhân nghĩa uy nghiêm mà nói, tộc trưởng, ngài cứ yên tâm đi, viễn sơn bá. Một nhà như vậy hậu đãi người trong thôn, chúng ta không phải kia vong ân phụ nghĩa đổ đệ, về sau chính là có người cho ta chuyển đến một tòa kim sơn. Ta cũng sẽ không đem này hàng theo hồ nam tay nghề cùng đế giày phương pháp nói cho người ngoài. Nói lời này chính là trong thôn bình thường lời nói nhiều nhất một nữ nhân, hiện tại nàng miệng chính là biến kín mít. Tộc trưởng, văn khánh tẩu đều có thể làm được, này lâm ra thôn nữ nhân liền không có ai không thể làm được. Nếu ai tưởng từ chúng ta trong thôn học đi từng đường kim mũi chỉ, ta gì táo hoa cái thứ nhất không buông tha hắn, ta cái thứ nhất ký tên ký tên bạo tính tình gì táo hoa là thôn dân lâm hưng thế tử cũng là đồ tệ chi nữ nàng nói chuyện vẫn luôn là thô thanh thô khí hơn nữa gì táo hoa trên người thường xuyên có chứa một cổ khiết người sát khí rất nhiều trong thôn nữ nhân đều có chút sợ nàng bất quá tiếp xúc qua đi liền sẽ phát hiện nàng kỳ thật là một cái thực hảo ở chung lại thực hảo sảng nữ tử ta cũng ký tên còn có nhà ta nha đầu tiểu ngọc Nàng này hàng theo hồ nam chính là thật nhi cùng khê nha đầu cùng nhau dạy ra, về sau, ta đóng đế giày, nàng giày theo mặt, bảo đảm so với hắn cha ở bên ngoài làm cu muốn tránh đến nhiều. Tôn thị lôi kéo lâm tiểu ngọc cùng nhau đi đến tộc trưởng trước mặt nói, anh mai tẩu tử, ngươi lời này nói không giả, các ngươi nương hai nhi nếu là một ngày làm một đôi nữ nhân ăn mặc giày theo, kia chính là hai trăm văn. Đại vượng ca một ngày đi ra ngoài nhiều nhất còn không đến ba mươi văn, xem ra về sau lâm ra thôn nam nhân đều muốn dựa trong nhà nữ nhân nuôi sống. Dì táo hoa đỉnh đạc mà nói, dẫn tới trong viện các nữ nhân đều cười khai hoài. Hừ, các ngươi này đó tiểu nữ tử cũng đừng xem thường trong thôn nam nhân. Viễn Sơn Thúc đều nói, này lều lớn rau dưa về sau càng ngày càng đáng giá, không thể so các ngươi kiếm tiền tranh đến thiếu. Tới rồi xem náo nhiệt một cái thôn dân. Không phục nói, hảo, hảo, đều đừng nói cười, suy xét tốt đều tại đây công văn thượng ký tên ký tên, không suy xét tốt đều về nhà cẩn thận ngẫm lại. Các ngươi đều cho ta nhớ kỹ một câu, này tay nghề chính là bảo mệnh phù, nếu là các ngươi tham tài hảo lợi dạy cho người khác, chẳng những hủy hoại nhà mình, cũng sẽ hủy hoại nhà khác, đều nghĩ kỹ rồi. Lâm nhân nghĩa nhưng nghe nói đã có người ở hỏi thăm Lâm ra thôn đế dày dày vải cùng hàng theo hồ Nam sự tình. Nếu là có cái, nào không giải tâm nhãn tộc nhân giao cho người ngoài, kia chính là hủy hoại tộc nhân khác sinh kế, hắn định là sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Mọi người đều nghe minh bạch tộc trưởng nói, đặc biệt là gà đến lâm gia thôn các nữ nhân, các nàng đem lâm nhân nghĩa nói đều nghe vào trong lòng. Trước kia các nàng đều nghĩ giúp đỡ chính mình nhà mẹ đẻ người, mấy năm nay các nàng đều minh bạch một đạo lý, chỉ có nhà chồng nhật tử quá rực rỡ. Các nàng mới có năng lực làm nhà mẹ đẻ ăn no, mặc ấm, những cái đó chưa xuất giá lâm ra nữ hài tử cũng trong lòng rõ ràng, các nàng liền tính gả đi ra ngoài, cũng yêu cầu nhà mẹ đẻ người duy trì, hơn nữa chính mình có thể kiếm tiền, cũng không cần quá nhiều xem nhà chồng sắc mặt. Càng ngày càng nhiều lâm ra thôn nữ nhân cùng chưa lấy chồng nữ hài ở khế ước công văn thượng vẽ áp, các nàng có sẽ đóng đế giày. Có quyết định một bên đóng đế giày một bên đi theo tần thật nhi học hàng theo Hồ Nam, có tác chuyên tâm học hàng. Theo Hồ Nam, tới rồi buổi tối, trong thôn có 2 phần 3 nữ nhân đều ký tên ký tên qua, mà mặt khác 1 phần 3 không phải tuổi quá lớn, chính là tuổi quá tiểu, căn bản không có năng lực tới đóng đế giày cùng theo quần áo. Lâm Thanh Khê tới tổ trạch vốn là tưởng nói đồ theo thời điểm, chính là bận việc ký tên sự tình đã tới rồi nửa đêm. Tần thị cùng ngô thị tính toán mang theo từng người hài tử trở về nghỉ tạm thời điểm. Lâm thanh khê kêu ở các nàng. Đại tẩu, nhị tẩu, niệm. Vũ cùng niệm thủy ở bà nội phòng ở ngủ đâu. Các ngươi trước đừng đi, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Lâm thanh khê làm tần thị, ngô thị cùng nàng cùng đi nhà họ lâm tổ trạch đại sảnh. Lâm viên sơn, lâm trung quốc, diệp thị cùng mục thị đều ở đại sảnh chờ các nàng. Tới rồi đại sảnh ngồi xuống. Diệp thị hỏi lâm thanh khê, khê nha đầu, như vậy vãn ngươi đem mọi người đều tụ tập tới, có chuyện gì sao? Có phải hay không ngươi sư huynh còn có khác nói? Muốn công đạo? Lâm thanh khê gật đầu một cái nói, bà nội, sư huynh hắn sở dĩ cho đại gia như vậy cao thủ công phí, một là bởi vì đế dày dày thật là hảo, nhị chính là bởi vì hàng theo Hồ Nam. Hơn nữa, lần này cây Bạch Dương cùng Bạch Dương vào kinh, Ta tự mình theo hai song giày theo cùng một bộ quần áo cấp bốn sư tẩu, không nghĩ tới bị tử quốc công phu nhân thấy được. Vị kia tử quốc công phu nhân nhận thức ngươi. Lâm Viễn Sơn hỏi. Lâm Thanh Khê lắc đầu nói, ông nội. Ngài hẳn là không quên năm đó Phúc Tú Trang lão bản nương cẩm nương bán quá ta đồ theo, trong đó có một bức đồ theo nàng khả năng bán cho tử quốc công phu nhân. Ta nghe sư huynh tin chung nói, vị này tử quốc công phu nhân thực thích theo thùa vẫn luôn muốn gặp đồ thêu chân chính chủ nhân, đi kinh thành phía trước, ta đối cây bạch dương nói qua, nếu có người hỏi giày thêu cùng quần áo là ai thêu, liền nói là đại tẩu. Hiện tại, vị kia từ quốc công phu nhân ra giá 5000 lượng bạc làm đại tẩu cho nàng thêu một bức đồ thêu. Ta, tiểu muội, này sao được, vẫn là ngươi tơi thêu đi. Tần Thật Nhi hàng thêu Hồ Nam tài nghệ đã không thể so Lâm Thanh Khê kém nhiều ít, nhưng là 5000 lượng đồ thêu khẳng định là không đơn giản. Đại Tẩu, này phúc đồ thêu định là phải dùng hàng thêu Hồ Nam thêu ra tới, chính là ta không nói, các ngươi cũng nên biết sở quốc quốc công phủ phu nhân là cỡ nào thân phận hiển hách một người, hơn nữa này phúc đồ thêu vẫn là nàng tính toán lấy tơi tặng người, một khi chúng ta hàng thêu Hồ Nam ở kinh thành có tiếng, như vậy về sau chúng ta trong thôn nữ nhân thêu ra tới đồ vật là có thể bán càng nhiều tiền, này không phải một chuyện tốt sao? Tiểu dân chúng nghe được chi huyện tên đều cảm thấy là không thể xúc phạm đại quan, càng đừng nói là cao không thể phàn quốc công phủ, kia nhưng đều là hoàng thân quốc thích, căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội khởi. Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng... Vạn nhất theo tạp, chúng ta nhưng không hảo công đạo. Diệp Thị lo lắng mà nói, bà nội, từ quốc công phu nhân đã đem nói ra khẩu, chính là nàng không lấy bạc, này đồ theo chúng ta cũng muốn cho nàng theo ra tới. Không thể đắc tội nàng, huống chi, nàng muốn đưa lễ người này chúng ta càng đắc tội không nổi. Lâm Thanh Khê ngữ khí nghiêm túc mà nói. Khê nha đầu, này quốc công phu nhân nàng muốn đem đồ theo đưa cho ai? Mục thị cũng khẩn trương lên, đưa cho đương kim hoàng hậu. Nương nương, Lâm Thanh Khê ngữ không kinh người chết không thôi mà nói. Cái gì? Này một đêm, nhà họ Lâm người lại đều là tràn trọc khó miên. Ngay cả lâm thanh khê cũng là trợn tròn mắt đã lâu không ngủ. Ngày kế sáng sớm, tần thật nhi liền sớm đã tỉnh. Ngô thị cũng là vành mắt đen thui đi ra. Hai người cùng đi vào mục thị phòng. Nhưng các nàng phát hiện mục thị đi diệp thị phòng. Vì thế lại đi diệp thị nơi đó. Thật nha đầu, anh nha đầu, các ngươi nghĩ đến thế nào? Đây là quang tông diệu tổ đại sự. Cũng có thể sẽ rước lấy phiền toái. Các ngươi đều nghĩ kỹ. Diệp thị trầm giọng nói bà nội tôn tức nguyện ý thử một lần vị kia từ quốc công phu nhân đã nói rõ muốn đồ theo chúng ta nếu là không theo ra tới nàng trong lòng định là không vui thậm chí sẽ giận chó đánh mèo nhà ta người vô luận nàng là muốn tặng cho ai này đồ theo chúng ta đều nhất định đến theo tần thật nhi suy nghĩ một đêm cuối cùng quyết định muốn đem đồ theo theo ra tới bà nội tôn tức theo kỹ tuy so ra kém đại tẩu nhưng cũng không kém Ta cũng nguyện ý thử xem. Ngô Thị mấy năm nay khắc khổ luyện tập hàng theo Hồ Nam, hơn nửa trăm chỉ dị thường, đã xem như hàng theo Hồ Nam thực tốt theo thuộc người. Hảo, bà nội tin tưởng các ngươi định là có thể theo ra tới tốt nhất đồ theo. Buổi sáng, ngươi ông nội liền đi tìm tộc trưởng, nếu khê nha đầu nói muốn theo ra một bức kinh thế hai tục bách điểu triều phượng đồ, liền phải trong thôn hàng. Theo Hồ Nam tốt nhất nữ nhân đều tham dự, Này cũng coi như chúng ta trong tộc đại sự, nếu không ai nguyện ý theo, các ngươi hai cái liền cùng khê nha đầu cùng nhau theo đi. Diệp thị từ một cái nông gia lão thái thái trở nên càng ngày càng có uy nghiêm cùng nhìn xa hiểu rộng, bọn nhỏ ở trưởng thành cùng biến hóa, nàng cũng đồng dạng như thế. Là, bà nội, buổi chiều thời điểm, nhà họ lâm tổ trạch ở tộc lão dẫn dắt xuống dưới vài người, có má thị con dâu cả văn thị, triệu thị, nhị con dâu lý thị. Lâm Nhân Nghĩa nhị con dâu tiểu triệu thị, còn có ba cái chưa lấy chồng nữ hải lâm cúc hoa, lâm mạn mạn cùng lâm dung dung, này sáu cá nhân hàng theo hồ nam tài nghệ là trừ bỏ tần thị cùng ngô thị ở ngoài tốt nhất. Lâm Nhân Nghĩa đã cùng các nàng từng người người nhà nói qua đồ theo thời điểm, cuối cùng sáu người cùng các nàng người nhà đều đồng ý cùng nhau theo này phúc đồ theo, bạc không phải trí yếu vì đem hàng theo hồ nam thanh danh chuyển ra đi mới là quan trọng nhất. Vệ huyền đã từ kinh thành vì lâm thanh khê mua đã đến thì tốt quá theo bố, theo tuyến cùng theo châm, hơn nữa không biết nàng muốn theo bao lớn đổ theo, cho nên hắn cho nàng mua tới ba loại nhan sắc tốt nhất theo bố các năm thất. Tiểu muội này đồ theo muốn theo bao lớn? Tần thật nhi nhìn trước mắt có chút quá lớn theo bố hỏi. Nhà họ lâm chuyên môn đẳng ra một cái sân làm mấy người theo thua thứ gì đều chuẩn bị tốt, lập tức liền có thể bắt đầu theo. 3 trượng trường, một trượng khoan. Muốn theo liền theo lớn nhất, nàng lần này cần làm hàng theo Hồ Nam ở Kinh Thành, một hiến thành danh. Cuối xuân thời tiết, Thảo trường oanh phi, muôn hồng nghìn tía sơn hoa phủ kín đại mi sơn góc cạnh, thanh triệt thấy đáy sông sơn mi dốc rách chảy về phía phương xa, núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt bích hồ núi non một mảnh sinh cơ bừng bừng. Dưới chân núi lâm ra thôn mỗi ngày đều sẽ phiêu ra vui vẻ nói cười, cái này làm... Cho rất nhiều liền nhau thôn xóm hâm mộ không thôi. Khi nào bọn họ cũng có thể giống lâm ra thôn thôn dân giống nhau bắt đầu quá thượng không lo ăn uống ngày lành. Chân núi khê viên một lần nữa tu sửa mấy gian phòng ở. Linh Lan nghiễm nhiên thành trong vườn nhất chọc không được. Bà quản ra, nếu ai bước vào nàng, lánh địa, nhất định phải trải qua một phen khúc chiết cùng để ra nghi vấn. Kia tư thế so cửa thành thủ vệ binh lính còn muốn cho người sợ hãi. Linh Lan gần nhất. Đây là làm sao vậy? Ta tại tiền viện cũng chưa thấy thế nào đến quá nàng. Lâm Thanh Khê trở lại Khê viên thời điểm. Đại thật xa là có thể nghe được Linh Lan ở hậu viện dân dạy Hà Nhân Thanh âm. Hương như đem đồng xanh đặt ở Lâm Thanh một chế tạo ra tới trẻ con ghế dựa thượng. Sau đó ngồi ở trong viện một bên đùa với đồng xanh, một bên đóng đế giày. Nàng thấy Lâm Thanh Khê hỏi Linh Lan sự tình. Cười trả lời nói, này còn không phải bởi vì những cái đó gà rừng, con thỏ cùng. Dương Từ cây Bạch Dương cùng Bạch Dương ở núi sâu chột tới này đó vật còn sống, ngươi lại nói cho nàng như thế nào thuần dưỡng chúng nó lúc sau. Này hậu viện liền thành Linh Lan thiên hạ, nếu ai không trải qua nàng cho phép đi vào, nàng kia lớn rộng có thể đem ngươi lỗ tai chấn điếc ha ha. Hiện tại Khê Viên Hà Nhân cũng không dám như thế nào đi hậu viện, vì chiếu cố cùng thuần dưỡng những cái đó gà rừng, con thỏ cùng ra sơn dương, Linh Lan ban ngày đi cho chúng nó cắt. Thảo uy thực buổi tối liền canh giữ ở chúng nó bên người coi chừng vài thứ kia quả thực tới rồi tẩu hỏa nhập ma nông nỗi hoa nhài không phải nói này đó hoang dại động vật đã bị linh lan thuần dưỡng thành gia cầm hơn nữa gà mái còn phu hóa ra tiểu kê con thỏ cũng sinh một hoa hoa thỏ con sao, nàng như thế nào còn không yên tâm lâm thanh khê trở lại khê viên thời điểm cũng đã nghe hoa nhài nói lên quá da cầm đã bị thuần dưỡng ra tới lại còn có có đời sau chính là bởi Vì có tiểu kê cùng tiểu thỏ, Linh Lan nha đầu này mới càng không yên tâm, cũng không bỏ được đem chúng nó giao cho những người khác đi quản, chính mình tự tay làm lấy mà đem sở hữu sống đều làm xong rồi, một nữ hài tử ra trên người đều là xú vị, nàng cũng không chê, hương như trên mặt tươi cười càng nhiều. Ở khê viên này một năm thời gian, là nàng mấy năm nay nhất ấm áp, vui vẻ nhất thời gian, khê viên đã thành nàng ra, khê viên người cũng đều thành nàng người nhà. lâm Thanh Khê nghe xong cũng cười, hoa nhảy, tường vi, dâm bụt cùng Linh Lan làm khởi sự tình tới đều thật phần dụng tâm, mặt khác ba người đầu óc đều phi thường linh hoạt, chỉ có Linh Lan làm khởi sự tình tới một cây gân, đây cũng là lâm Thanh Khê vì cái gì muốn cho nàng phụ trách quản lý khê viên đồ vật nguyên nhân chủ yếu, nàng cẩn thận, chuyên chú mà lại bướng bỉnh. Bất quá, làm việc như vậy dụng tâm là chuyện tốt, khá vậy không thể đem thân thể của mình cấp mệt muốn chết. Rồi. Lâm Thanh Khê quyết định phải hảo hảo tìm Linh Lan tán gỗ một chút, vì thế khiến cho hoa nhài đem Linh Lan từ hậu viện kêu lên tới. Chỉ là, Lâm Thanh Khê tại tiền viện nhà ở chờ rồi lại chờ, Linh Lan vẫn luôn không xuất hiện, quá trong chốc lát hoa nhài nhưng thật ra đã trở lại. Linh Lan đâu? Lâm Thanh Khê không gặp nàng phía sau đi theo người khác. Cô nương, Linh Lan nói nàng thủ một đêm dương vòng cùng ổ gà, trên người đều là xú vị, tẩy qua sau lại đến thấy ngài. Này đều giặt sạch hai lần còn không có hảo đâu. Hoa nhài trên mặt cũng là nhìn không được ý cười. Ta xem phải cho Linh Lan một lần nữa an bài một cái sai sự, nếu không ta này khê viên hậu viện còn không được chạy nuôi gà cùng con thỏ hoa. Lâm Thanh Khê lắc đầu cười nói, "Cô nương, cầu ngài đừng cho ta an bài khác sai sự." Linh Lan chạy vào thời điểm vừa vặn nghe được Lâm Thanh Khê đối Hoa nhài nói những lời này. "Không cho ngươi an bài khác sai sự cũng đúng." Ngươi không thể. Đem ta này khê viên hậu viện đều biến thành ngươi thuần dưỡng ra cầm địa phương. Lâm thanh khê quyết định phải cho Linh lang chiếu cố những cái đó ra cầm, dịch cái hoa. Cô nương, ngươi tính làm sao bây giờ? Hậu viện tiểu kê cùng con thỏ càng ngày càng nhiều, đặc biệt là con thỏ, một hoa hoa mà sinh. Lâm thanh một dẫn người làm được con thỏ túp lều đã không đủ dùng. Hoa nhảy. Ngươi làm tường vi đi chấn trên tìm mấy cái xây nhà thợ thủ công Làm cho bọn họ ở sau núi bên kia Đất chống đắp lên mấy bài chuồng gà cùng con thỏ túp lều Lại cái mấy gian có thể ở lại người phòng ở Sau đó đem hậu viện này đó gà Con thỏ cùng dương đều trước dịch đến bên kia đi Lâm Thanh Khê nói Đại Mi Sơn phía đông chân núi còn có mấy ngàn mẫu tương liên đất hoang không có khai khẩn đâu Đầu xuân lúc sau Cây Bạch Dương Bạch Dương liền mang theo khê viên hạ nhân còn có một ít mướn tới đứa ở đang ở dùng thiết lê ra tăng khai khẩn đâu, phòng trừng thực mau kia phiến. Mà là có thể dùng tới. Đã biết, cô nương, ta đây liền đi làm. Hoa nhải đi trước tìm tường vi nói tìm người sự tình đi. Trong phòng liền dư lại chính mình cùng Linh Lan thời điểm, lâm thanh khê làm Linh Lan ở trên ghế ngồi xuống, sau đó cười đối nàng nói, Linh Lan, ngươi lớn nhỏ cũng coi như khê viên quản sự. Muốn học sẽ dùng thủ hạ của ngươi người, không thể sự tình gì đều chính mình đi làm. Ta dạy cho ngươi vài thứ kia ngươi sẽ không đều đã quên đi. Cô nương, Linh Lan, không quên. Ta chính là không yên tâm đem này đó gà con cùng thỏ con giao cho người khác chiếu cố. Ngài đem thuần dưỡng phương pháp chỉ dạy cho ta một người. Ta không thể làm ngài thất vọng. Linh Lan thực nghiêm túc mà nói. Linh Lan, ta biết ngươi làm việc thực cẩn thận cẩn thận. Nhưng có một số việc ngươi cần thiết muốn giao cho thuộc hạ người đi làm, như vậy ngươi mới có thể có thời gian đi làm càng chuyện quan trọng. Tỷ như này thuần dưỡng gia cầm, nếu ngươi đã đem chúng, nó đều thuần dưỡng ra tới, như vậy liền phải học buông tay giao cho người khác đi quản. Trên đời này ra cầm không phải chỉ có gà, con thỏ cùng dương, còn có rất nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể lại đi tìm xem khác gia cầm, có thể sử dụng tiền mua liền dùng tiền mua có thể làm cây Bạch Dương cùng Bạch Dương ở núi sâu bắt được, khiến cho bọn họ bắt tới ngươi thuần dưỡng, đến nỗi phía sau công tác, giống cắt thảo, uy thực, quét tước Linh Tinh sự tình, liền giao cho người khác đi. Làm, biết không? Về sau Khê Viên muốn quản lý sự tình rất nhiều, liền tính muốn cho Linh Lan trọng điểm quản lý gia cầm này một khối, nàng cũng không thể chỉ thủ ba loại gia cầm quá cả đời. Cô Nương nói được Linh Lan minh bạch, Tiền viện sự tình hiện tại hải đường đều có thể tiếp nhận làm, ta sẽ đem khê viên hậu viện sự tình quản lý tốt. Linh Lan không phải ái cầm quyền cái loại này người, hơn nữa nàng cũng biết chính mình cùng hoa nhài mấy người so sánh với, chỉ chuyên. Tâm phụ trách một việc, nàng sẽ làm được càng tốt, ai làm chính mình đầu óc không có hoa nhài, tường vi cùng dâm bụt thảo xử đâu. Kia hảo, nhớ kỹ, muốn đem thời gian dùng ở càng chuyện quan trọng thượng, người đi trước vội đi. Lâm Thanh Khê cười nói, Linh Lan sau khi ra ngoài, dâm bụt thực mau trở về đến Khê Viên, nàng phụ trách quản lý Lâm Thanh Khê danh nghĩa sở hữu ruộng đất, năm cái nông trang đồng ruộng cũng muốn tính thượng, cho nên nàng từ qua năm cơ hồ mỗi ngày đều ở. Bên ngoài bận rộn, có đôi khi buổi tối cũng không kịp trở lại Khê Viên, nhìn đến dâm bụt có chút hoang mang rối loạn mà đi vào tới, Lâm Thanh Khê khó hiểu hỏi nàng, dâm bụt, đã xảy ra sự tình gì sao? Cô nương, bên ngoài đều ở nghe đồn, về sở quốc tử thổ địa nguyền rủa đã bài trừ, hiện tại có chút địa phương đã trồng ra tử thự, hoàng thượng cũng đã hạ lệnh làm bá tánh khai khẩn tím thổ, sang năm liền sẽ cấp các nơi đưa tới cao sản màu tím hạt giống, cũng chính là tử thự. Dâm bụt nàng đó là hưng phấn khẩn trương, lâm thanh khê chính là có vạn mẫu tím thổ còn không có động đâu. Về tím thổ bài trừ nguyền dụ nghe đồn, lâm thanh khê sớm đã có nghe thấy. Tuy rằng sự tình tiến triển cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, nhưng là tím thổ cùng tử thự cuối cùng là có thể một lần nữa mặt thế. Tím thổ khai phá sự tình ngươi trước không nên gấp gáp, ta về nhà cùng ông nội thương lượng một chút, lại đi huyện nha hỏi một chút sư phụ, chờ đến xác định. Lúc sau, ngươi cùng tường vi lại tìm người đem chúng ta tím thổ cấp khai khẩn ra tới. Lâm Thanh Khê cảm thấy vẫn là muốn tìm Lâm Viễn Sơn thương lượng một chút, Rốt cuộc tím thổ khai khẩn sự tình muốn đạt được tộc trưởng còn có rất nhiều thôn dân tán thành mới có thể. Lão gia tử hiện tại liền ở y quán, lục huyện lệnh cũng ở đâu, bọn họ chính là để cho ta tới thỉnh cô nương quá khứ. Dâm bụt cười nói, kia chạy nhanh đi thôi. Lâm thanh khê đứng dậy cùng dâm bụt cùng nhau. Rời đi khê viên đi y quán, tới rồi y quán lúc sau, Lâm thanh khê phát hiện y quán tựa hồ mới tới ba gá đại phu Đêm qua những người này còn không có xuất hiện đâu, hơn nữa bọn họ ba cái xem tuổi đều cùng Lâm Trung Quốc không sai biệt lắm, đang ở cấp tiến đến ra thôn xem bệnh người chữa bệnh, mà nhàn rỗi xuống dưới cảnh tu đang ở cùng Lâm Viễn Sơn. Lục Chí Minh ngồi ở sân phía đông nói chuyện phiếm. Khê Nhi tới, nhìn đến Lâm Thanh Khê xuất hiện, cảnh tu dẫn đầu đứng lên đi. Hướng nàng, hai người phía sau vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lục Chí Minh, trong ánh mắt hiện lên thăm hỏi quang mang. Cái này cảnh tu xuất hiện thực không tầm thường, hơn nữa hắn đối nhà mình đồ đề thái độ cũng thực ý vị sâu xa. Xem ra Lâm Thanh Khê mất tích trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ông nội, sư phụ, cảnh tu, các ngươi đang nói chuyện cái gì như vậy vui vẻ. Lâm Thanh Khê đi theo cảnh tu về tới mấy người nói chuyện phía ngồi địa phương, vân thật. Chạy nhanh cho nàng chuyển đến một cái ghế nhỏ. Khê nhi, ta và ngươi ông nội, còn có cảnh công tử. Đang nói chuyện tím thổ sự tình đâu, ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Lục Chí Minh cười hỏi, Lâm Thanh Khê ở cảnh tu cùng Lâm Viễn Sơn trung gian ngồi xuống, cùng Lục Chí Minh tương đối mà ngồi, nàng nói, năm trước Hồi Vân Châu trên đường nghe qua một ít nghe đồn, nói là vài vị hoàng tử đều ở sở quốc các nơi phát hiện tử thự, hơn nữa cũng đều tự mình ở tím thổ thượng trồng ra. Tử thự, sở quốc rất nhiều cao tăng đều nói, về tím thổ nguyền rủa đã chân chính bài trừ, Không sai, hoàng thượng đã hạ chỉ làm bá tánh khai khẩn tím thổ, hơn nữa sang năm sẽ cho các châu phủ phái đưa tử thự loại miêu, lúc sau liền có thể đại lượng gieo chồng. Nghe thấy cái này tin tức lục trí minh tất nhiên là thực vui vẻ, hơn nữa không phải từ một cái hoàng tử mà là từ đông đảo hoàng tử phát hiện tử thự tin tức này, càng làm cho hắn an tâm không ít, kinh thành cuối cùng. Có thể an ổn một đoạn thời gian, sở quốc bá tánh cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Sư phụ, kia viện này phía sau vạn mẫu tím thổ, ta có phải hay không có thể động thổ khai khẩn? Vạn mẫu tử thổ địa thượng loại thượng vạn mẫu tử thự, này đối với Lâm Thanh Khê tới nói chính là thiên đại chuyện tốt một kiện, hơn nữa lúc trước này đó tím thổ chính là không tốn bao nhiêu tiền, tương đương với lục chí minh tặng không cho nàng. Lại chờ hai ngày, Hoàng thượng Thánh chỉ còn chưa? Tới Phúc An huyện. Một khi huyện Nha dán ra hoàng bảng bố cáo, ngươi liền có thể bắt đầu khai hoang trồng trọt. Khê Nhi, sư phụ cùng sư nương về sau ăn tử thự đã có thể trông kệ vào ngươi. ha ha. Lục Chí Minh không trộn lẫn hợp triều đình sự tình, hơn nữa từ hoài thị lần trước từ kinh thành trở về lúc sau, liền sư phụ hoài thiệu chi cùng vài vị sư huynh sự tình, hắn cũng quyết định không hề hỏi đến. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, về sau tuyệt không thể thiếu ngài cùng sư. Nương, đúng rồi sư phụ, trước hai ngày làm tứ ca cho ngài cùng sư nương đưa qua khứ giày ăn mặc còn vừa chân sao, ngài đổ để tay buồn, những cái đó giày đều là ta bà nội, ta nương cùng ta đại tẩu làm được. Lâm thanh khê cho tới nay mới thôi liền lâm Trung Quốc cặp kia để giày giày và chính mình thân thủ làm một nửa, mặt khác nàng dùng để tặng người giày đều là diệp thị các nàng làm. Phi thường vừa chân, ngươi sư nương cũng thích vô cùng, còn nói muốn phiền toái ngươi đại lại cho nàng làm một đôi, ha ha, khen nhi, này đế giày giày vải cũng là ngươi nghĩ ra được đi. Lục Chí Minh nhỏ giọng hỏi Lâm Thanh khen ngượng ngùng mà cười cười, sau đó nói sư phụ, này đế giày giày vải ta chỉ là nhiều lời hai câu, chân chính làm ra trên đời này lại nại xuyên lại thoải mái giày chính là ta bà nội, nàng hiện tại chính là Lâm gia thôn các nữ nhân làm giày vải sư phụ, hắc hắc, Tiểu Hoạt đầu yên tâm đi. Sư phụ này miệng cùng ngươi sư nương giống nhau Nghiêm Khê Nhi Ngươi nếu là có rảnh liền đi xem ngươi sư nương Nàng một người ngốc tại huyện nha hậu viện thực cô đơn Vừa nói đến thế tử Lục Chí Minh trong lời nói chính là ai nấy Hắn thường xuyên ra ngoài pha án Thường thường làm hoài thị độc thủ không khuê Hơn nữa hai người cũng vẫn luôn không có hài tử Hắn càng thêm cảm thấy thực xin lỗi hoài thị Sư phụ Nếu không ngài làm sư nương tới khê viên chủ một đoạn thời gian đi, nghe tứ ca nói, sư nương gần nhất thân. thể cũng không phải thực hào, nơi này tuy rằng so ra kém huyện nha chủ đến thoải mái, nhưng Sơn Minh Thủy Tú có thể cùng sư nương nói chuyện phiếm người cũng nhiều, tâm tình của nàng cũng sẽ tốt, chính là muốn cùng sư phụ tách ra một đoạn thời gian, ha ha. Lâm Thanh Khê chân thành mà nói, hoài thị đối chính mình hảo Lâm thanh khê so với ai khác đều rõ ràng, hơn nữa nàng cũng muốn biết hoài thị cùng lục Chí minh vì cái gì không có hài tử, nếu là thân thể thượng nguyên nhân. Có lẽ cảnh tu cái này thần y còn có nàng cái này sẽ bối phương thuốc độ đệ, có thể giúp đỡ bọn họ cũng không nhất định. Lục tiên sinh, không bằng ngài khiến cho phu nhân đến trong thôn chủ một đoạn thời gian, ta cũng có thể giúp nàng điều trị một chút thân thể. Cảnh tu cũng ở một bên khuyên. Lâm thanh khê hướng cảnh tu cảm kích mà cười, nàng càng ngày càng phát giác, chính mình trong lòng tưởng cái gì cảnh tu tựa hồ đều có thể biết giống nhau, hơn nữa rất nhiều thời điểm. Nàng thượng nửa câu vừa mới dứt lời, cái này nửa câu cảnh tu liền thế nàng nói ra, hai người ăn ý liền bồi dưỡng đều không cần. Là nha, lục tiên sinh, khiến cho phu nhân của ngài tới trong thôn ở vài ngày, nhà ta nhà cũ còn có rất nhiều phòng trống. Quay đầu lại ta làm khê nha đầu nương cùng nàng đại tẩu đem phòng ở thu thập một chút, mỗi ngày có người nói chuyện lại vô cùng náo nhiệt, người này cũng sẽ trở nên cả người có lực nhi. Lâm Viễn Sơn cũng gia nhập đến khuyên bảo. Hàng ngũ, Lâm Viễn Sơn vẫn luôn đều thực cảm kích Lục Chí Minh vợ chồng đối Lâm Thanh Khê chiếu cố, hơn nữa Lâm Thanh Khê cửu sư huynh thẩm hãn có một lần còn đối hắn nói lậu miệng, hắn nói Lục Chí Minh cha mẹ song vong, duy nhất ca ca cũng rơi xuống không rõ. Là hoài thiệu chi thu dưỡng hắn. Cho nên, hắn đối lục chí minh liền lại nhiều một tầm thương tiếc cùng đồng tình. Mấy năm nay, cũng dần dần lấy hắn đương thân nhân đối đái. Cũng hảo, ta về nhà cùng phu nhân thương. Nghị một chút, nếu nàng cũng nghĩ đến, ta liền phái người đưa nàng lại đây. Vừa lúc mấy ngày nay ta muốn đi ra ngoài phá án, khả năng muốn thật lâu mới trở về. Huyện nha liền tạm từ giang sư ra hỗ trợ xử lý. Lục chí minh suy nghĩ một chút. Cảm thấy Lâm Thanh Khê cái này đề nghị thực hào, hoài thị gần nhất đích xác trong lòng tích tụ, yêu cầu giải sầu. Sư phụ, án tử rất khó sao, có hay không nguy hiểm? Lâm Thanh Khê quan tâm hỏi, lại khó án tử cũng có biện pháp giải. Quyết, sư phụ ngươi cũng sẽ điểm quyền cước công phu, sẽ không có nguy hiểm. Lục Chí Minh không có nhi nữ, Lâm Thanh Khê quan tâm làm hắn cảm giác sâu sắc ấm áp. Lục Chí Minh từ y quán sau khi rời khỏi. Lâm Viễn Sơn liền đi trước tìm Lâm nhân nghĩa thông thông khí, Lâm ra thôn tử thổ địa trừ bỏ nhà mình sân mặt sau vạn mẫu, thôn Tây nhà họ Lâm tổ trạch cách đó không xa còn có một vạn mẫu, chân núi còn có mấy trăm mẫu, nếu là không ai trồng trọt nói, hắn tính toán nhà mình. Khai khẩn ra tới, hai người đều sau khi rời khỏi, Lâm Thanh Khê mới nhìn cảnh tu hỏi, cảnh tu, này y quán như thế nào sẽ nhiều ra ba cái đại phu, bọn họ đều là người tìm tới người. Cảnh tu nói, bọn họ là hôm nay buổi sáng mới đến Lâm Gia Thôn, là sư phụ cô y phái tơi giúp ta. Gần nhất tới y quán xem bệnh người càng ngày càng nhiều, có bọn họ ba cái, ta liền không cần bận rộn như vậy. Yên tâm đi, bọn họ y thuật đều còn có thể, giống nhau chứng bệnh không làm khó được bọn. Họ, đứng ở cảnh tu phía sau vân thật đôi mắt chừng lớn một vòng, này ba người y thuật cái gì kêu, còn có thể. Bất luận cái gì một cái lấy ra tới đều có thể xưng được với là thần y, đây chính là ở ma y trên đảo xếp hạng thập phần giữa trước đại phu, chủ tử làm cho bọn họ lại đây căn bản là là đại tài tiểu dụng, quá lãng phí. Sư phụ ngươi, nói như vậy, bọn họ đều là từ ma y trên đảo tới, kia tiểu lê tử thế nào? Sư phụ ngươi có hay không chữa khỏi hắn? Lâm Thanh Khê bắt lấy. Cảnh tu cánh tay sốt ruột hỏi. Cảnh tu nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng nắm chặt chính mình cánh tay tay, sau đó nói, Khê Nhi, ngươi đừng lo lắng, sư phụ hắn đã đáp ứng trị liệu tiểu lê tử, chỉ là tiểu lê tử ngũ tạng đều tổn hại, muốn hoàn toàn trị liệu hảo hắn, thời gian sẽ thực dài lâu, yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì, về sau ngươi nếu là thật sự rất muốn hắn, ta có thể mang ngươi đi ma y đảo xem hắn. Ngươi nói chính là thật sự, ta cũng có thể đi ma y đảo sao? không phải nói, người ngoài không thể bước vào Ma Y đảo sao? Lâm Thanh khế còn tưởng rằng chính mình chỉ có thể chờ Tiểu Lê từ xuất hiện đâu. Có thể, bất quá phải đợi 3 năm, 3 năm sau ta mới có thể lại lần nữa yêu cầu sư phụ làm người sống thượng đảo. Đây là sư phụ cùng ta ước định. Cảnh tu nhớ tới phương xa Hải đảo thượng cái kia đầu bạc lão giả, trong lòng nhiều nhu mạt chi tình, sư phụ mới xem như hắn trừ bỏ cha mẹ ở ngoài chân chính người nhà. Đây là cái gì ước định? Lâm Thanh Khê. Kỳ quái mà nói. Cảnh tu mặc cười không nói. Hắn sư phụ tính tình bản tính cùng hắn y thuật giống nhau quái. Có đôi khi chính là hắn đều không rõ chính mình sư phụ làm việc lý do. Hai ngày sau, về hạ lệnh khai khẩn tím thổ gieo chồng thánh chỉ liền đến Phúc An huyện Bố cáo một dán ra tới. Rất nhiều bà tánh vui mừng không thôi. Bọn họ vui vẻ không phải tím thổ có thể chồng trọt mà là về tím thổ nguyên rủ rốt cuộc bị phá trừ bỏ, sở quốc được đến trời cao phù hộ, bọn họ sinh hoạt liền sẽ trở nên càng tốt lạc. Đạo thánh chỉ này tới sở quốc biên cương thời điểm, Vệ Huyền cùng Sở Linh hạt đang đứng ở biên cương có chút thê lãnh trên tường thành nhìn xa kinh thành phương hướng. "Huyền đệ, chuyện này là ngươi làm đi, không cần hoài nghi." Sở linh hạt là có thể đoán được Màu tím hạt giống đột nhiên xuất hiện Ở sở quốc các địa phương Cùng mỗi vị hoàng tử trong tay nguyên nhân Nhất định là vệ huyền ở trong đó làm cái gì Nếu ngươi không nghĩ một người Chiếm này phân công lao Như vậy người khác cũng mơ tưởng Hoàng đế cũng hảo Sư công cũng hảo Vẫn là ta những cái đó sư bá cùng sư huynh Lúc này bọn họ liền không cần tranh cái nữa Hừ, mỗi người có phân Ai đều là trời cao lựa chọn chân Long Thiên Tử Ai cũng khả năng đều không phải. Vệ huyền lạnh giọng nói, Lâm Thanh Khê đã từng đem cây Bạch Dương cùng Bạch Dương cho chính mình, hắn làm hai người cấp chính mình bồi dưỡng ra mấy cái loại tử thự cao thủ, đồng thời cũng dục ra rất nhiều tử thự miêu, hơn nữa lợi dụng các loại phương pháp đem này đó loại miêu đưa đến mỗi cái hoàng tử trong tay, ai đều tưởng trở thành cái kia bài trừ tím thổ nguyên ruộng người. Kết quả tự cấp hoàng đế tấu chung, mỗi cái hoàng tử viết đến độ không sai biệt lắm, Cũng không biết lúc ấy hoàng thượng mặt sẽ là cái dạng gì, là cao hứng vẫn là sinh khí, hắn thật đúng là rất muốn nhìn một cái. Huyền đệ, ta đã nói rồi, kia đem ghế dựa ta không nghĩ tranh, ngươi về sau. Cũng không cần lại tốn nhiều tâm tư, ngươi vì biên cương quân sĩ đưa tới rất nhiều bạc cùng quần áo, lương thảo, ta thực cảm tạ ngươi. Ngươi hẳn là hảo hảo qua chính mình sinh hoạt, liền tính ngươi đem năm đó sự tình tra cái cha ra manh mối có chút người cũng không sống được. Sở linh hạ không nghĩ nhìn vệ huyền đi bước một mà sai đi xuống, hắn muốn đấu người kia không phải một con không nha lão hổ, mà là một cái chợp mắt long, đến lúc đó chỉ biết lưỡng bại câu thương. Ta! Nói rồi, chuyện này ta sẽ một cha được đế, có chút người cần thiết trả giá đại giới. Vệ huyền không nghĩ nhắc lại di váng sự tình, chính là bởi vì ở người kia bên người lâu lắm. Cho nên sở lĩnh hạc mới mất nhuệ khí cùng ý chí chiến đấu, liền tính ngôi vị hoàng đế hắn không cần, nhưng hắn còn có hai cái nhi tử. Sở lĩnh hạc cúi đầu thở dài, tại đây nơi khổ hàn, hắn cái này sở quốc hoàng tử trong lòng chỉ có bi thương, năm đó chính mình phụ hoàng nghĩ sai thì hỏng hết hủy hoại. Quá nhiều người, hiện giờ, hắn không nghĩ vệ huyền trọng đi chính mình phụ hoàng đường xưa, thế cho nên mất đi sinh mệnh quan trọng nhất nhân tài tới hối hận, huyền đệ. Ngươi vị kia sư muội như thế nào? Nàng năm nay hẳn là 11 tuổi đi, tính lên còn có 4 năm đâu. Sở lĩnh hạc đột nhiên nhắc tới Lâm Thanh Khê. Đúng vậy, Khê Nhi nàng đã 11 tuổi. Vệ huyền chỉ ở năm trước vội vàng gặp qua Lâm Thanh Khê một mặt, lúc sau hắn liền không có thời gian lại đi Lâm ra. Thôn, nghe ngươi nói, bên người nàng xuất hiện một ít không tầm thường người, ngươi không lo lắng sao? Sở lĩnh hạc hỏi. Lo lắng. Vệ huyền nhíu một chút mi nói, từ lâm thanh khê vô cớ mất tích lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở lo lắng, tìm được nàng lúc sau, hắn lo lắng lại biến thành mặt khác một loại, cảnh tu xuất hiện làm hắn có nguy cơ cảm, hơn nữa lâm thanh khê tựa hồ còn nhận thức ngô quốc hàn tiêu công tử, người kia sau lưng chính là ninh vương phủ thế tử tân Mạc Dương. Lo lắng nói liền canh giữ ở bên người nàng chờ nàng lớn lên. Sở lĩnh Hạc hiện tại tình nguyện vệ huyền cố chấp mà cưới một cái nông nữ làm vợ, cũng không muốn hắn suy nghĩ cái gì, báo thù, sự tình. Ta sẽ liền tính như thế, vệ huyền chuyện nên làm vẫn là sẽ đi làm, nếu sở lĩnh Hạc không có dũng khí cùng quyết đoán, như vậy hắn không ngại đi bồi dưỡng sở lĩnh Hạc nhi tử. Vệ huyền từ Biên Cương trở về lúc sau liền thẳng đến Vân Châu, sau đó lại ma bất đình để mà chạy tới. Lâm Gia Thôn Lâm Thanh Khê nhìn thấy xoay người xuống ngựa vệ huyền khi, trong lòng cả kinh, trong khoảng thời gian này hắn đến tột cùng đi nơi nào, như thế nào trở nên như vậy tiểu tụy cùng gầy ốm. Vệ huyền ca, có phải hay không trong kinh thành giày y phô ra cái gì vấn đề, vẫn là ngânh tiên tử lâu bận quá, ngươi ngươi như thế nào gầy thành như vậy. Vệ huyền đến thời điểm, Lâm Thanh Khê đang ở nhà họ Lâm tổ trạch cùng hoài thị, mục thị các nàng nói chuyện đâu. Huyền Nhi, có phải hay không kinh thành xảy ra chuyện gì? Hoài thị cũng có chút lo lắng hỏi. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không sốt ruột lên đường không ăn cơm? Ta đây liền nấu cơm cho ngươi đi. Khê Nhi, mau làm huyền Nhi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục thị thấy vệ huyền chỉ là nhìn chằm chằm mấy người xem, cũng không nói lời nào, liền vội vàng buông trong tay kim chỉ, lên muốn đi cho hắn nấu cơm. Bá mẫu! Ta không có việc gì, ta chính là có chút khác. Mấy người quan tâm ánh mắt làm vệ huyền tâm ấm áp. Vệ huyền ca, ngươi mau ngồi ở trong viện nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi cho ngươi châm trả. Lâm thanh khê xoay người chạy về trong phòng cấp vệ huyền châm trà. Nhà họ lâm tổ nhà cửa tử hiện tại phóng vài chương lại khoan lại đại lại hậu giường ván gỗ, có thể dùng để phơi cách bối, còn có thể ở mặt trên ngồi nói chuyện phiếm. Hiện tại rất nhiều trong thôn nữ nhân đều mau đem nhà họ lâm sân trở thành công. Chúng nơi, vệ huyền uống mấy ngụm trà lúc sau, lúc này mới trả lời vừa rồi mấy người vấn đề, bá mẫu, thẩm thẩm, khê nhi, kinh thành không có bất luận cái gì sự, đưa đi nhóm đầu tiên giày cùng quần áo, khai trương ngày đầu tiên liền bán hơn phân nửa. Hiện tại đặt trước người rất nhiều, khả năng các ngươi muốn gia tăng nhiều làm một ít, nếu không kịp, chỉ có đế giày cũng có thể. Hành Huyền Nhi, chuyện này ngươi liền không cần quá nhiều nhọc lòng, đế giày đã chế tạo gấp gáp. Ra tới hơn phân nửa, tộc trưởng mấy ngày trước liền bắt đầu làm tản mạn khắp nơi các nơi tộc nhân trở về, đến lúc đó đóng đế giày người sẽ càng nhiều. Mục thị sợ vệ huyền lo lắng, liền đối hắn nói lên lâm nhân nghĩa triệu tập tộc nhân hồi thôn sự tình. Cửa hàng sự tình liền phải phiền toái bà nội, bá mẫu cùng khê nhi bị liên lụy. Vệ huyền cười một chút nói. Cái gì bị liên lụy không chịu mệt, ngươi như vậy giúp người trong thôn, mọi người đều nhớ rõ ngươi hảo. Đói bụng đi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Mục thị đứng dậy đi phòng bếp. Cảm ơn bá mẫu, cho ta ngao chén cháo đi, bá mẫu ngao đến cháo tốt nhất uống. Vệ huyền khó được mang theo lấy lòng mà ngữ khí đối người ta nói lời nói. Hoài thị chỉ là nhìn hắn cười cười. Vệ huyền tuy không phải nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, nhưng là nàng biết hắn từ nhỏ không có mẫu thân. Trong phủ di nương tranh sủng thật nhiều, hắn liền cái chi tâm huynh đệ tỉ muội cũng không có. Nương, ta đi cảnh tu nơi đó lấy điểm. Dược thảo, ngài đem dược thảo đặt ở cháo, ta xem vệ huyền ca khí sắc không tốt lắm. Lâm thanh khê lớn tiếng đối mục thị nói. Hảo, ngươi đi đi. Mục thị cũng biết lâm thanh khê thực sẽ ngao dược cháo, hơn nữa dược cháo đối nhân thân thể thực hảo. Khê nhi không cần, ta nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Không biết vì sao, vệ huyền không nghĩ lâm thanh khê hiện tại đi gặp cảnh tu. Chỉ là, không phải hắn không nghĩ, cảnh tu liền sẽ không xuất hiện. Từ vệ huyền mã suốt Hiện ở lâm gia thôn, cảnh tu sắc mặt liền có chút không tốt lắm. Lúc sau, hắn liền đứng dậy đi tới thôn Tây Đầu. Cảnh tu vừa muốn vào cửa thời điểm, liền nghe được lâm thanh khê muốn đi y quán cấp vệ huyền lấy dược bổ thân. Trong lòng hơi hơi không vui, nhưng trên mặt như cũ đạm nhiên. Hai chân bước vào môn, sau đó mang theo một chút ý cười đối Lâm Thanh Khê hỏi, Khê Nhi muốn bắt cái gì? Cảnh tu, ngươi đã đến rồi, ta chính nói muốn đi y quán tìm ngươi lấy dược đâu? Ta! Nương tính toán cấp vệ huyền ca ngao cháo, phóng ăn lót dạ thân dược thảo sẽ càng tốt uống. Các ngươi trước tiên ở nơi này bồi sư nương tâm sự thiên, ta đi lấy dược thảo. Lâm Thanh Khê vẫn là quyết định đi y quán một chuyến, chỉ là... Ở nàng trải qua cảnh tu bên người thời điểm, cảnh tu giữ nàng lại cánh tay, nói, Khê Nhi không cần đi, ta trên người liền có bổ thân thuốc viên, chờ lát nữa đặt ở cháo làm vệ công tử uống xong đi là được. Cũng hảo, cảnh tu ngươi thuốc viên so với kia chút dược thảo đều dùng được. Lâm Thanh Khê nói, vệ công tử đã lâu không thấy, lần trước vội vàng từ biệt, còn không có tới kịp chính thức giới thiệu một chút. Ta kêu cảnh tu, là danh giang hồ du ý. Cảnh tu lấy quân tử chi lệ đối vệ huyền cùng một chút tay. Vệ huyền, vệ huyền chỉ có nhàn nhạt mà hai chữ, hắn cũng đối với cảnh tu cùng một chút tay. Mục thị thực mau ngao hảo cháo, tiếp theo lại bắt đầu làm buổi trưa cơm, bởi vì có cảnh tu thuốc viên bỏ vào trong. Nồi, cho nên trở về ăn cơm nhà họ lâm người đều uống lên một chén cháo, hoài thị. Cảnh tu cùng vệ huyền cũng cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong lúc sau, Lâm Trung Quốc, Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Thanh Một liền xuống đất làm việc. Lâm Viễn Sơn lưu tại trong nhà cùng Lâm Thanh Khê nói lên tổ trạch bên ngoài cách đó không xa tím thổ. Ông nội, Ngài là nói, Ngài cùng tộc trưởng ông nội đi huyện Nha thời điểm, Giang Tiên Sinh nói chúng ta thôn này phụ cận tím thổ đều bị người. Mua tới, Lâm Thanh Khê có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy, Trước hai ngày ta đem tím thổ sự tình cùng tộc trưởng còn có tộc lão thương lượng một chút, liền quyết định trước đêm này đó tím thổ mua tới, chính là đi huyện nha làm khế đất thời điểm. Giang sư ra nói này đó tím thổ sớm hai năm đã bị người ra mua. Lâm Viễn Sơn còn tưởng rằng mua tím thổ chính là Lâm Thanh Khê, chính là nghe Lâm Thanh Khê vừa rồi ngữ khí, này mua đất người không phải nàng. Sớm hai năm, là ai như vậy có dự kiến trước? Lâm thanh khê nghi hoặc hỏi xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vệ huyền. Vệ huyền ca, người này không phải là ngươi đi. Vệ huyền gật đầu cười, nói, chính là ta, trừ bỏ ngươi kia vạn mẫu tím thổ. Lâm gia thôn phụ cận tím thổ đều là của ta, ta lần này tiến đến gia thôn. Chính là tính toán cùng ngươi cùng nhau khai khẩn này đó tím thổ. Cùng ta cùng nhau, ta đều đã giúp đỡ ngươi loại vạn mẫu đất trồng rau, ngươi sẽ không còn muốn cho ta giúp. Đỡ ngươi loại này vạn mẫu tử thử đi Vệ huyền thật sự một chút Nhưng dùng người đều không có sao Như thế nào đều giao cho nàng tới quản Hắn không phải thực thiếu tiền Kia làm gì muốn cho nàng tới phân một ly canh đâu Không sai Lần này chúng ta vẫn như cũ tam thất phân Hơn nữa ta sẽ lưu lại cùng ngươi cùng nhau Loại tử thử còn có những cái đó đất trồng rau Vệ huyền lần này tiến đến gia thôn Chính là muốn lựa chọn lưu tại lâm thanh khê bên người Chờ nàng lớn lên Vệ huyền ca, ngươi chính là kinh thành đại gia công tử, ngươi sẽ trồng trọt sao? Ngươi yên tâm, nếu ngươi tín nhiệm ta, muốn đem này đó mà giao cho ta tới quản, ta nhất định cho ngươi quản hảo. Bất quá là phí những người này lực, hơn nữa tử thự so đất trồng rau càng tốt gieo trồng cùng trông giữ, Lâm Thanh Khê cảm thấy vệ huyền không cần thiết đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Mấy năm gần đây, Lâm Thanh Khê trước nay không hỏi qua chính mình thân phận thật sự là cái gì, vệ. Huyền cũng vẫn luôn ngập miệng không nói chuyện, ngay cả thẩm hãn thân phận thật sự, Lâm Thanh Khê cũng trước nay không hỏi thăm quá. Vệ Huyền trong lòng rất rõ ràng, Lâm Thanh Khê không phải không muốn biết, cũng nhìn ra bọn họ thân phận không đơn giản, chỉ là nàng lựa chọn trốn tránh, hoài thiệu chi thân phận đã làm nàng, trùn bước, chính mình cùng thẩm hãn cũng không nghĩ dòa đến nàng, đối với nàng tới nói, bọn họ chỉ là nàng sư huynh mà thôi. Khê Nhi, ta sẽ không, ngươi... Có thể dạy ta, ta thật là đại gia công tử, cũng không phải là một cái chỉ biết ăn uống đại gia công tử, điểm này thầm thầm nhất rõ ràng. Hoài thị đang ở trong viện cùng mục thị một bên đóng đế giày, một bên nghe mấy người đối thoại. Khê Nhi, huyền Nhi nói được không sai, ngươi sẽ dạy cho hắn. Huyền Nhi, ngươi có phải hay không tính toán ở chỗ này chủ hạ? Hoài thị nhìn ra một ít vệ huyền ý tưởng, nhà họ Lâm là cái ấm áp đại gia đình. Đừng nói vệ huyền chính là nàng cũng. Nhìn không được muốn tới gần gia nhân này, hy vọng có thể trở thành cái này gia đình một phần tử. Ông nội, bá mẫu, ta có thể chứ? Vệ huyền vẻ mặt chân thành hỏi Lâm Viễn Sơn cùng Mục Thị. Có thể, đương nhiên có thể. Mấy năm nay Lâm Viễn Sơn đối vệ huyền ấn tượng là càng ngày càng tốt. Hơn nữa hắn vẫn là Lâm Thanh Khê Sư Huynh, lại như vậy giúp đỡ nhà bọn họ, tự nhiên nguyện ý hắn ở tại nhà mình. Huyền nhi ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, tưởng khi nào trụ liền khi nào trụ. Mục thị vốn là thích vệ huyền, nàng cũng thực đồng ý vệ huyền ở lại. Khê nhi, ngươi đâu? Được đến lâm viễn sơn cùng mục thị đồng ý, vệ huyền lại xoay mặt nhìn về phía lâm thanh khê. Ta, ta cũng cảnh tu, làm sao vậy? Lâm thanh khê đang muốn nói nàng cũng không có gì ý kiến, ngồi ở nàng bên cạnh cảnh tu đột nhiên không cẩn thận chạm vào nàng một chút. Không có việc gì." Cảnh Tu Vân Đạm Phong khinh mà cười một chút. "Nga, Vệ Huyền Ca, ta đương nhiên cũng không ý. Kiến, vừa lúc nông trang sự tình ta cũng tính toán cùng ngươi hảo hảo nói một chút đâu. Nhà mình ông nội cùng mẫu thân cũng chưa ý kiến gì, nàng nào dám có ý kiến gì, dù sao nhà họ Lâm Sơn đại thật sự, phòng trống cũng rất nhiều, lại nhiều chủ vài người cũng chủ đến hạ Khê Nhi Huyền Nhi đuổi vài thiên lộ, ngươi làm hắn đi trước ngươi tam ca trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, nông trang sự tình hôm nào lại nói, tuy rằng uống thuốc cháo, vệ huyền thoạt nhìn vẫn là có. Chút mệt mỏi, mục thị liền muốn cho hắn đi trước nghỉ ngơi.